phàm Nhân Tu Tiên, chương 274, Phó ước Không có, chỉ là lệnh đồ, rất giống với một người bạn cũ của ta, đã rất lâu rồi, không gặp. Dị sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lạnh. Những lời này, làm hàng lập trong lòng chua chát, có chút hương vị khổ đau. Ồ, như vậy thật đúng là xảo hợp. Lý Hóa Nguyên cười nói, liếc mắt trở lại và xét hàng lập. Hình như trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước, một chút khác thường cũng không lộ ra. Mà sau khi các tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, tuy tất cả đều tóc ra vẻ mặt như vậy, nhưng thật sự nói rằng bọn họ có vài phần tin tưởng thì chỉ có trời mới biết. Vị nam quân tiên tử này cũng biết lời ấy khó có thể làm cho người ta tín nhiệm, nhưng nàng không biện giả gì mà nhẹ nhàng bay đi. Những người còn lại sau mấy lần nhìn hàng lập với thâm ý sâu sắc. Mới hướng vợ chồng Lý Hóa Nguyên Cáo từ Nụ cười trên mặt Lý Hóa Nguyên Sau khi tất cả khách nhân đi rồi Dần dần biến mất Hắn nhíu mày Quay mặt qua Hàng Lập nhàn nhạt nói Theo ta Vào trong phòng Ta có điều muốn hỏi người Hàng Lập thấy vậy Trong lòng âm thầm kêu khổ Đành phải lên tiếng đáp lời Mà vị thiếu phụ sư nương kia Ôn nhu An ủi Hàng Lập vài câu Rồi cũng đi vào Khi Hàng Lập đi vào trong phòng khách Thì Lý Hóa Nguyên đang ngồi ở trên ghế giữa Bộ dáng có chút đâm chiêu Thiếu phụ nhìn thì ngồi sát sao bên cạnh Người biết vị ỉm Nguyệt Tông tu sĩ Nam Cung Uyển kia sao Lý Hóa Nguyên thấy Hàng Lập đi đến trước người Liền đình chỉ trầm tư Không quanh co mà trực tiếp hỏi ngay Hàng Lập nghe xong im lặng trong chốc lát Trong tâm khoảnh khắc cân đo đong đếm vài lần Biết rằng tình huống bộ dạng khác thường của Nam Cung Uyển Tất cả đều rơi vào trong mắt lão, căn bản không thể đại khái cho qua, nên đành phải gật gật đầu, thừa nhận nói. Đệ tử đích xác cùng năng cung sư thúc từng ngẫu nhiên quen biết. Lý Hóa Nguyên nghe Hàng Lập dễ dàng thừa nhận như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc trên mặt nhất thời dịu đi. Sự việc như thế nào, có thể nói nghe được không? Thiếu phụ nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi Nam Cung uyển thẳng thừng, phủ nhận việc quen biết với Hàng Lập, nhưng hiện tại vì đồ đệ này nói rằng quen biết, trong này khẳng định có đoạn sự cố. Mà Lý Hóa Nguyên nghe xong lời nói của phu nhân mình, liền gật gật đầu nhìn Hàng Lập, xem ra cũng muốn biết nguyên ủy việc này. Sự phó thứ tội, bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của Nam Cung Sư Thúc, mà đệ tử từng đáp ứng qua, tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài xin sự phó, sự nương, lường thứ cho. Hàng Lập đã sớm chuẩn bị tốt một lý do, quang minh chính đại, cực kỳ uyển chuyển cử tuyệt. Nghe Hàng Lập nói như vậy, vợ chồng Lý Hóa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Lý Hóa Nguyên nghỉ ngợi, từ hồi châm trước, châm rãi nói. Một khi đã đáp ứng đối phương, vì sự tự nhiên, không thể để cho người thất tín. Tuy nhiên vì sự phải nhắc nhở người một câu, Vị nam cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Phải biết rằng, mị nhân công của ỉm Nguyệt Tông, vị sư sợ người bất tri bất giác nghe lời đối phương, còn mờ mịt không biết. Nhưng hiện tại, nhìn người thần trí tỉnh táo, lời nói rõ ràng, vị sư cũng yên lòng. Hàng lập nghe vậy, trong lòng héo hoang nhưng trong miệng vội vàng xưng phải. Lý Hóa Nguyên thấy thần sắc Hàng lập cung kính, bồ dạng tuôn sư trọng đạo, Mục tiêu cuối cùng ở trong lòng nhanh chóng biến mất, hòa ái vui vẻ chỉ điểm về vấn đề tu luyện của Hàng Lập. Hắn tự nhiên tập trung chú ý nghe, không chịu bỏ sót một câu nào của Lý Hóa Nguyên. Sau nửa ngày, Lý Hóa Nguyên thuận miệng hỏi Hàng Lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện. Đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng, đột nhiên nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. Hàng Lập, vì sự hiện tại có việc riêng giao người đi làm. Người có nguyện ý hay không? Việc riêng sao? Hàng lộc trong lòng ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp. Sự phó có việc gì cần phân phó, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành. Lý Hoa Nguyên rất cao hứng về thái độ không lưỡng lự của Hàng lộc. Sau khi lão đứng dậy, chầm rãi vu vơ, đi hai bước trong phòng, liền trầm giọng nói với hắn. Kỳ thật, cũng không phải là sự tình gì quá nguy hiểm, chỉ là kêu ngươi. Tạm thời làm bảo tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người ta an toàn. Bảo tiêu, người bảo vệ sao? Hàng Lộc có điểm ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nghe lời nói của Lý Hóa Nguyên. Kỳ thật, lúc đầu là muốn cho tứ sư huynh của ngươi tống mộng, nhưng là gần đây ta ngẫu nhiên nghe người ta nói về sự tình người giết rất nhiều tu sĩ mai đạo. Điều này cũng làm cho ta cùng sự nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hóa Nguyên còn có thể xuất hiện một người mạnh như vậy, nghe nói ngay cả người của luật phái khác cũng thường xuyên đàm luận về việc này. Cứ như vậy, tự nhiên làm cho ta cảm thấy yên tâm. Lý Hóa Nguyên cười nói có thể thấy được tâm tình của lão lúc này cực kỳ tốt, mà thiếu phụ ở một bên cũng đồng dàng cười dài nói, mặt khác Tống Mông từ nhỏ ở tại luật ba động không có sự lịch lãm trong thế tục. Khiếm khuyết về nhân tình thế thái rất lớn, cho dù từ phương diện này mà nói, thì người cần sai người đi bảo vệ cũng là một phàm nhân của thế tục. Hàng lập nghe xong một phen tán dương ca ngợi của Lý Hóa Nguyên, trên mặt cười cười có chút ngừa ngùng, bồ dạng xấu hổ. Tuy nhiên, để hắn đi bảo hộ phàm nhân, mặc dù thần sắc tuy bình thường nhưng trong lòng có chút buồn bực. Theo lý thuyết thì một vị phàm nhân có cái gì nguy hiểm đây? Tùy thiện phái một đệ tử luyện khí kỳ, liền đủ để làm bảo tiêu. Làm gì một vị đệ tử trúc cơ kỳ như mình phải đi chứ? Có lẽ Lý Hóa Nguyên đoán ra nghi vấn của hàng lập, nên lão nửa giải thích, nửa tự thuật nói. Người mà ta kêu ngươi bảo hộ là hậu nhân của một vị sư huynh trước kia của ta. Hắn đối với ta có đại ân cứu mạng, nhưng con trai độc nhất của hắn là phàm nhân không có linh căng, không thể tu tiên, chỉ có thể ở tại thế tục. Bởi vậy sau khi hắn chết, ta từng phát thẻ qua. Chỉ cần ta còn sống một ngày, tuyệt đối đảm bảo an toàn và binh hoa phú quý cho hậu nhân của hắn. Do đó hơn trăm năm qua, ta âm thầm trợ giúp cho vài thế hệ đại phú đại quý. Có nguy hiểm gì, ta cũng sớm giúp bọn họ giải quyết sạch sẽ. Lý Hoa Nguyên nói tới đây, liền dừng lại, phản phất như hồi tưởng về truyền cũ. Nhưng sau đó, liền thu liễm vẻ mặt nói, Nhưng vài ngày trước đây, Ta nhận được tin tức, người của ma đạo lục tông có thể phái một ít đệ tử cấp thấp trà trộn vào thế tục của nước ta để tiến hành thanh tẩy một số phạm nhân mà thất phái chúng ta trợ giúp. Ý đồ tấn công sự cung ứng nguyên liệu bình thường của thế tục đối với thất phái, mà bởi vì quan hệ của ta cùng gia đình người này nên cũng sẽ bị người của ma đạo tính chung thành một loại. Do đó, ta cần một người có khả năng ứng phó trường phong ba này. Bảo hộ bọn họ an toàn Đương nhiên Nếu là ma đạo không tìm bọn họ phiền toái, Vậy thì càng tốt Hàng Lập sau khi nghe xong Cùng kính gật gật đầu Tỏ vẻ hiểu được Tốt lắm Ta sẽ biết một phong thư Cho gia chủ đương đại của gia đình này Nói rõ ràng thân phận Cùng tình huống của ngươi Hắn cũng là người duy nhất Biết được sự tình ta cùng với tổ tiên hắn Mặt khác ta đã có thông báo qua Rằng trong khoảng thời gian này Người tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị xử phạt, mà trong ngọc giảng này có tư liệu về người nhà nọ, hiện tại ngươi cầm lấy nó và đi thu thập hành lý đi, sáng sớm ngày mai xuất phát, đừng chậm trễ, kẹo xin biến. Cuối cùng, Lý Hóa Nguyên nghĩ nghĩ, phần phó nói, tuân mệnh, hàng lập không người, nhẹ dòng đát. Hắn ngồi trên thần Phong Chu, độ cao hơn 10 trường toàn lực phi hành. Hiện tại hắn đi không phải là hướng đến kinh thành Việt Quốc, Việt đô là chỗ ở của phàm nhân kia, mà là bay thẳng theo phương hướng của nguyên vũ quốc. Hàng lập thừa dịp tự do này, muốn trước tiên đi phá ước với Tề Vân Tiêu, thuận tiện xem vị Trần pháp sư nọ có thể chủ trị được hay không, pháp trận đã bị tổn hại, bị nghi là cổ Trần truyền tống kia. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng mà hắn có thể thoát thân. Phòng khi thất phái đại bại trong cuộc quyết chiến. Nếu không, Ma Đạo Lục Tông một khi ra tay, hắn chỉ có thể chạy trốn cầu sống trong những ngày còn lại của cuộc đời. Làm sao còn có thời gian để tu luyện? Hàng Lập tính toán rằng, chuyến này sẽ không có gì tổn hại. Thời gian hơn 20 ngày ngắn ngủi là đã đủ rồi. Căn bản sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của Lý Hóa Nguyên, cho nên mới yên tâm đi. Địa phương ước định giữa Tệ Vân Tiêu và Hàng Lập Là ở trong một quán trà nào đó Tại một tòa tiểu thành của Nguyên Vũ Quốc Theo như lời hắn nói Quán trà này chính là một vị hạ nhân của hắn mở ra Cho nên Hàng Lập tìm được nơi đó Tự nhiên có thể liên hệ với Tề Vân Tiêu Tốc độ dọc đường của Hàng Lập nhanh như chết, Cho dù ngẫu nhiên gặp vài tên tu sĩ Cũng không chú ý bỏ qua Không có một tí ý đồ nào muốn dây dưa Sau 7 tám ngày đêm không ngừng bay Hàng Lập rút cuộc đến một tiểu địa phương gọi là Kim Mã Thành. Vì không muốn gây ra náo động, nên khi cách tiểu thành một vài dặm, hắn liền thu lại pháp khí, sau đó hạ xuống, chậm rãi ung dung hướng tới cửa thành đi. Kim Mã Thành này tuy không lớn, nhưng ở chỗ cửa thành rất đông, người ra vào cực kỳ nhiều, xem ra là khá phồn hoa. Hàng lập tướng mạo bình thường, áo quần trên thân sớm đã thay đổi một bộ nho bào đã cũ, nhanh nhẹn chất lẫn vào trong đám đông và theo dòng người tiến vào thành. Quán trà này danh khí không nhỏ, Hàn Lập tùy tiện tìm một hai đầu, sau khi nghe chỗ đến là Thanh Tuyền Trà Quán, liền dễ dàng biết được sự tình, bước đi tới. Đương nhiên, khi Hàn Lập đứng ở trước cửa của Thanh Tuyền Trà Quán thì cảm thấy rất hứng thú nên dò xét. Chương 275: Trà hương. Quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau thành hình mà thôi. Nhưng ngành đó là một cổ trà hương sọc thẳng vào mũi hàng lập. Hắn có chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm ứng được linh khí nhàn nhạt. Trong lòng hàng lập rung động liền không hề do dự bước vào trong. Bà gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ. Lúc này tất cả đều đầy khách uống tùm 5, tùng 3. Thậm chí vì trong quán trà không còn chỗ trống nên có vài người ăn mặc khác nhau, Đang đứng yên lặng ở một bên chờ đợi Cho dù trong quán khách nhân rất nhiều Nhưng không có một người nào ồn ào lớn tiếng Phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt Có từ vị nhắm nháp tách trà trước mặt Chỉ có một số ít người Đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó Mà trên tường của gian lớn Ở dự dán một tờ giấy vàng rất to Khoảng hơn một trường Mặt trên biết Mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà mấy chữ to như rồng bay phượng búa cực kỳ bắt mắt. Hằng lập trông thấy mấy chữ này trong lòng có chút buồn cười. hắn chính là lần đầu tiên nghe nói xin ý làm ăn còn có hạn chế số lượng. Chẳng qua hắn cũng chỉ là cười thôi, vẫn không phí tâm suy nghĩ làm gì. Mà sau khi quét nhanh khắp phòng, lập tức hướng tới một người sáng sủa có bồi dáng chuẩn quý ở trong góc đi qua. Người chuẩn quỷ, việc vàng của quán trà này tuổi ước chừng hơn 40, có ít râu mép, bộ dáng cực kỳ tinh minh. Lúc này, hắn đang ở phía sau quầy thu tiền, cúi đầu dùng bàn tính, thỉnh thoảng nhìn một quyển sổ sách ở bên người. hàng Lập đi tới vài bước, đứng ở trước quầy thu tiền, sau đó là nhà không nói. Điều này làm cho trưởng quầy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn tới. Sau khi thấy rõ hàng Lập, sắc mặt hắn lập tức đại biến, vội vàng đem bàn tính và sổ sách để sang một bên. Từ sau quầy đi ra Hắn có chút sợ hãi cùng kính nói Vị tiền bối này có chuyện gì Muốn vãn bối hỗ trợ sao Tại hạ nhất định sẽ giúp hết sức Chưởng quầy này không ngờ Cũng là người tu tiên Nhưng tu vi thấp tới mức đáng thương Chỉ có bộ dáng luyện khí kỳ tầng thứ tư Nhưng hôm nay Đối mặt với vị tiền bối hàng lập Sâu không lường được này Tự nhiên trong lòng thấp thỏm bất an Hàng lập không nói hai lời Từ trong ống tay áo phất nhẹ Một cái ngọc bội trong suốt màu xanh liền xuất hiện trên mặt bàn. Chưởng quầy vừa thấy ngọc bội này, trước tiên ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ nói: "Nguyên Lai like là hàng tiền bối giá Lâm, vạn bối đã thất lễ, tề thiếu gia đã sớm phân phó qua, nói tiền bối sẽ tới trong thời gian gần đây, vạn bối sớm đã chờ đợi rất lâu." Hàn Lập nghe xong lời này của đối phương, dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bội lại, bình tĩnh nói: ta hiện tại muốn gặp thiếu gia ngươi, người dẫn đường đi. Tuân mệnh tiền bối. Chuẩn quầy tuân theo đáp ứng. Tiếp theo người này gọi một gã phục sức đến tiểu nhị. Sau khi dặn bảo vài câu, liền mang theo hoàng lập từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp ra khỏi tiểu thành theo hướng tây mà đi. Phía tây kim mã thành là một mảng quần thể đồi núi màu vàng xanh, lớn lớn nhỏ nhỏ không biết nhiều ít bao nhiêu, nhưng chuẩn quầy như là ma xó mang hàng lập đi trong đống đồi núi. Sau khi rẽ rẽ, quẹo quẹo vài lần, liền đi ra một thung lũng bằng phẳng, chiếm hơn trăm mẫu. Tại giữa vùng thung lũng này, có bảy tám gian thạch ốc màu trắng, bốn phía đông một chỗ, tây một chỗ, có vài loại trúc màu xanh biếc, thưa thưa, thất thớt, nhìn không lọt mắt. Chưởng quầy mang hàng lập tới phụ cận đây đây, liền khom lưng, nói với hắn một câu. Tiền bối, thiếu gia của nhà ta ở trong phòng. Tùy ngoài trận bày một chút trận pháp, vốn Tài Hạ cần phải bẩm báo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoài nhân tiếng vào. Nhưng sự tình của hàng tiền bối, thiếu gia đã sớm phân phó qua, vì vậy tiền bối phải theo sát Tài Hạ, nếu không đường chạm công chế sẽ rất phiền toái. Hàng Lập có chút đam chiêu, nhìn bốn phí thung lũng này. Từ hồ rất thanh tú, không có quy luật gì, liền nói. Được rồi, người cứ đi ở trước là được rồi. trưởng quầy ngay như vậy, lúc này mới hít một hơi, cẩn thận mang hàng lợp hướng phòng ốc đi tới. lộ tuyến hắn đi cực kỳ là là, chốc chốc đi tới ba bước, rồi lại lùi lại hai bước, chốc chốc lại hướng phía đông đi 5 bước, nhưng lại quay đầu đi tới 6 bước. toàn bộ hành động vô cùng hỗn độn, tựa hồ không tìm ra quy luật gì. sau đó hai người chậm rãi tiến sát phòng ốc ở giữa thung lũng. thiếu gia, hàng tiền bối đã tới. Mời người ra gặp mặt Khi ở khoảng cách hơn 10 trường trưởng quầy rút cuộc Nhẹ nhõm thở ra một hơi Hướng về gian phòng ở lớn nhất Lớn tiếng hô. Hàng tiền bối đến sao thật tốt quá Chẳng qua chờ một chút Ta lập tức sẽ đi ra ngoài Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỷ Của Tề Vân Tiêu Nhưng sau đó lại phanh một tiếng Trầm muộn vang lên Tiếp theo lại truyền đến lời kêu khổ không ngừng của hắn Trời ơi Lại là thất bại rồi Cửa đá mở ra, Tề Vân Tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra. Trên người còn phản phất, một cổ hơi thở nóng bức. Tuy nhiên, sau khi hắn thấy hàng lập, sắc mặt u ám nhất thời sáng sủa, thật có chút hưng phấn, bước lên phía trước nói. Đúng thật là tiền bối, việc này thật là quá tốt, xin mời đến đây để vạn bối làm trọn đạo địa chủ. Trong này không có gì khác, nhưng trà hương thượng hảo thật là có vài chén. Tệ Vân Tiêu nhiệt tình bàn phần. Muốn mời hàng lập vào trong gian phòng Ở một bên Trong lúc này, tay chân so với mấy năm trước Thành thục lão luyện hơn rất nhiều Thật là đã cực khổ cho đạo hữu rồi Hàng lập biết Còn phải cầu người ta Nên rất khách khí nói Tiếp theo, liền tiến vào bên trong phòng Lần lượt ngồi vào cái bàn hình chữ nhật Tiện bối cái kia tề Vân Tiêu Sau khi phân phó trưởng quầy đi pha trà Liền quay đầu Bộ dáng có chút do dự Muốn nói cái gì đó Hàng Lập miễn cười không nói, lật tay Quyển Vân Tiêu tâm đắc Liền xuất hiện trên bàn Quyển sách vẫn như trước, ngân quan lấp lánh Điều này nói rõ ràng rằng Nó vẫn bị cấm chế Tề Vân Tiêu thấy quyển sách này Tinh thần liền rung lên Vừa định đem tay cầm lấy Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó Vội vàng nói một câu Tiền bối xin chờ một lát Hàng Lập cười khẽ một tiếng Từ hồ đoán được dụng ý của đối phương Không bao lâu Tề Vân Tiêu hân phấn trở lại phòng, trong tay xuất ra một cái hộp gỗ dài hơn một xích. Tiền bối, trong này là một bộ pháp khí bối trận điên đạo ngũ hành trận, cải tiến. Uy lực tuy không lớn như dự tính ban đầu là có khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng tới một phần ba, so với trận pháp trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Tệ Vân Tiêu có chút xin lỗi nói, hiển nhiên, trước tiên nói về uy lực của bộ pháp khí bối trận mà hắn có thể gia tăng, làm lòng hắn có chút bất an. Một phần ba. Hàng Lập thần sắc đung động, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn vốn không trông cậy vào cái khả năng cải tiến bộ trần kỳ kia. Điên đạo ngũ hành trận có thể phát huy một phần mười uy lực, đã làm cho Hàng Lập cực kỳ hài lòng rồi. Cần biết rằng tu sĩ kết đăng kỳ như lôi vàng hạt, gặp trận này cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là thật sự có thể tăng thêm 2-3 lần uy lực không phải là có thể ngăn cản tu sĩ kết đăng kỳ ở bên ngoài sao? Nghĩ tới đây, Hàng lộc không thể kềm chế tiếp nhận lấy hộp gỗ chuẩn bị nhìn kỹ một chút mà Tề Vân Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc nhìn ngắm cẩn thận Mở đắp hộp, một bộ trần kỳ cùng trần bàn linh khí bước người liền xuất hiện Hàng Lập lấy ra từng món đồ nhìn kỹ một phen, số lượng trần kỳ và trận bàn của bộ pháp khí này so với cái trước nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn, xem ra lời đối phương là thật, uy lực đích xác so với bộ trước kia là lớn hơn. Hàng Lập vui mừng thu hồi bộ trận kỳ, sau đó liếc mắt nhìn đối phương. Lúc này, Tệ Vân Tiêu sắc mặt tràn đầy vui mừng, lấy tay nhẹ vỗ về Vân Tiêu tâm đắc, xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn. Bộ pháp khí bối trần cải tiến này của ngươi, ta rất vừa lòng, thật sự đã làm phiền đào hữu rồi. Mặc hàng lập mang theo nụ cười nói. Tiền bối nói lời đâu đâu rồi, tại hạ còn muốn cảm kích vàng phần, tiền bối đem quyển sách này, hoàn hảo trả lại, mà bảy may không chút tổn hao nào. Vạn bối phải đa tạ mới đúng. Tề Vân Tiêu nghe hàng lập nói như vậy, đem đầu lắc lắc như đánh trống, thành khẩn nói. Hàng lập cười cười khiêm tốn nói vài câu, sau đó liền tắng gẫu với tề vân tiêu. Mà vị trưởng quầy, sau khi đi xuống chốc lát, liền mang lên hai chén trà thơm màu xanh biếc. Hương vị của trà này, rõ ràng thơm ngát hơn so với bên thanh tuyền trà xá kia. Hiện nhiên, lá trà phải thường đẳng hơn, đình khí tỏa ra cũng đậm hơn một chút. Hàng Lập và tề vân tiêu, ân cần thân thiết mời nhau. Cả hai cùng uống, nhất thời cảm thấy trong miệng, tràn đầy sảng khoái, nhẹ nhàng, thần trí thanh minh, Không kiềm hẳn được tán dương. Trà ngon, không nghĩ tới, có thể đem lá trà chế biến tỏa ra linh khí. Thật sự là kỳ diệu hết chỗ nói. Đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao? Hàng Lộc cực kỳ không phục. Hàng Lộc nói thật tâm thật ý, có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí. Đây là sự tình chưa bao giờ nghe nói qua. Hưởng chỉ nước trà đích sát mùi hương thơm ngát vô cùng, tuyệt không thể kém so với loại trà tuyệt đỉnh của thế gian. Thầy Vân Tiêu nghe xong lời nói của Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Tiền bối đã hiểu lầm, trà này không phải do vạn bối điều chế ra, mà là được bạn tốt tặng làm quà. Lá trà này là do người bạn đó tiêu tốn mất 10 năm ở trên thế gian mới có thể nghiên cứu ra. chương 276 Xuất Thủ Bạn tốt có phải là người mà Đạo Hữu muốn tìm lên nhược để cứu mạng không? Hàng lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói về vị trần pháp xưa kia. Được gặp cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua. Tề Vân Tiêu thấy hàng lập hỏi như vậy, run run có chút trở nên chần chừ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì đó, hạ quyết tâm gật gật đầu nói: Tiền bối nói đúng, linh trà này đích thật là bị chí hữu kia của tài hạ chế biến. Thêm nữa. May nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng. Tùy hôm nay không là tính mạng, nhưng thương thể chậm chạp, không thể khỏi hẳn. Cho nên, cho nên vạn bối đang muốn hỏi tiền bối, còn có linh thảo lâu năm nữa hay không? Cho dù không có linh thảo ngàn năm, thì bảy tám trăm năm cũng có thể làm cho hạo hữu của vạn bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn. Tài hạ nguyện ý dùng các loại trần kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Bân Tiêu tràn đầy vẻ chờ mong, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú hàng lập. Hắn nghe Tệ Bân Tiêu nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, việc thịnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia, xem như có khả năng thành công, nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra có chút biểu tình khó xử để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ tới đây, hắn làm ra bệ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói. Lên thảo trong tay Tài Hạ, đích xác còn một ít, nhưng mấy cái này, Tài Hạ định luyện chế một số đan dược để dùng. Thật sự là... Nhưng lời còn lại, Hàng Lập chưa nói hết, nhưng thần tình trù trừ sớm đã cho tề Vân Tiêu biết rằng, việc này rất khó xử. Dù sao, một lô đan dược hảo hạng ý nghĩa như thế nào đối với một vị tu sĩ? Đối phương nhất định phải rất minh bạch Mà tệ Vân tiêu Vừa nghe đến việc trên người hàng lập Quả thực còn có ít lên thảo Nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên Nhưng sau khi những lời tiếp theo liền trở nên lo âu cực độ Thậm chí không đợi hàng lập nói xong Lập tức dùng ngữ khí Có được khẩn cầu mà nói Và ngôi biết rằng Để cho hàng tiền bối đem lên thảo xuất ra Thật là có điểm ép buộc người Làm điều trái ý Nhưng Tài Hạ mắt thấy chí hữu, cả ngày bộ dáng thống khổ, thật sự là đau đớn, chua xót Chỉ cần tiền bối vui lòng đem linh thảo nhường lại, Tài Hạ nguyện đem tất cả pháp khí bối trận, mặc cho tiền bối tùy ý lựa chọn. Cho dù lấy toàn bộ, bạn bối cũng không có một câu án hận. Hàng Lập nghe đối phương nói ra lời này, trong lòng rất là rúng động. Pháp khí bối trận khác của Tề Bân Tiêu Cho dù không bằng loại biến thái như điên đạo ngũ hành trận, nhưng cũng là tinh phòng khó gặp. Nếu là lấy tới tay được mấy bộ, khẳng định sẽ làm cho phòng hộ tự thân gia tăng không ít, hướng chi có một ít trận pháp, tính công kích cực kỳ cường đại. Nếu có khả năng đem cường địch vây khốn trong đó, cũng là một loại thủ pháp lợi hại để giết định. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của hàng lập lần này là muốn đối phương chữa trị truyền tống trận tổn hại kia. Nếu là lấy pháp khí bối trận, chỉ sợ sẽ không nhắc lại được việc này. Nếu không, sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng tham lam vô độ. Hàng Lập hiện tại không muốn hai người này căm ghét. Hắn sau khi nghĩ ngợi một chút, liền định cự tuyệt loại trao đổi này của đối phương, định chuyển qua đề tài truyền tống trận. Những lúc này bên ngoài, đột nhiên truyền đến âm thanh là hét hồn hện của một nữ tử trẻ tuổi. Tệ thiếu gia không tốt rồi, tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện. Dành đi giải cứu nàng đi Thành âm nữ tử này Truyền vào trong phòng Sắc mặt tề vân tiêu lập tức đại biến Hắn vội vàng đứng dậy Bước ra ngoài Thậm chí ngay cả chào vị khách nhân Là hàng lập cũng không để ý Mà trưởng quầy đang đứng ở bên Cũng đồng dạng kinh hoảng Thất sắc chạy ra ngoài Hai hàng lông mày của hàng lập rung động một chút Trên mặt thần sắc không đổi Nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc, Hai tay chắp sau lưng Chầm rãi đi ra ngoài Trên bãi đất trống ngoài phòng Tệ Vân Tiêu cùng trưởng quầy Vẻ mặt đang khẩn trương Nghe một nữ tử khoảng 18-19 tuổi nói cái gì đó Nữ tử này làn da trắng nõn Tướng mạo xinh đẹp Một mặt đang kể chuyện Một mặt thần tình lo lắng Nhưng khi thấy một người lạ lẫm Từ trong phòng đi ra Lập tức giận mình ngầm miệng lại Trong mặt hiện lên thần sắc kinh hãi Hàng lập thấy vậy cười vô tình Đứng lại tại chỗ không có đi qua. Nhưng Tề Vân tiêu vừa quay mặt, trông thấy hắn, liền giống như là vỡ đực cây cọc cứu mạng, phi tới trước mặt hàng lập, hơn nữa vẻ mặt kích đồng, cầu khẩn. Tiền bối, hào hữu của tài hạ bị một nhóm tu sĩ tâm địa hung ác, bày khốn ở một nơi nào đó. Hiện tại chỉ có tiền bối mới có thể cứu giúp, chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, vạn bối nhất định sẽ lễ trọng cảm tạ. Tệ đạo hữu nói rõ một chút. Có phải vị tiểu thư trong miệng cô nương này chính là vị trí hữu tinh thông trần pháp kia? Hàng lập díu mày, có chút ngoài ý muốn, chậm đoại hỏi. Đúng vậy, bộ pháp khí bối trận điên đạo ngũ hành kia chính là tài hạ cùng với cô nương kia đồng loạt hợp lực để chế ra. Tề Vân Tiêu ánh mắt thiết tha nhìn hàng lập cuốn quyết nói. Mà vị nữ tử xinh đẹp kia dựa vào tầng năm luyện khí kỳ của nàng nhìn không ra tu vi nông sâu của hàng lập làm cho nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra có chút sợ hãi nhìn hàng lập nhưng hàng lập lại chuyện hướng đến nàng trầm giọng nói vì cô nương này có thể đem chuyện trải qua kể thêm lần nữa để biết nguyên ủy của việc này không hàng lập tuy biết hiện tại là thời cơ thi ân tốt nhất nhưng cũng muốn hiểu rõ thực lực cùng số lượng địch nhân có khi người không cứu ra được mà ngược lại còn đem chính hắn hãm nhập vào trong sự tình là như thế này hôm nay ta cùng tiểu thư đến phù cần, nữ tự xem đẹp, thấy hàng lập mở miệng hỏi, không khỏi có chút hoảng hốt, đem sở tình trải qua thuật lại. Nguyên lai tiểu thư trong miệng cô đơn này, hai ngày trước do lá trà thượng hàng dùng để điều chế lên trà đã không còn, cứ theo như thói quen lúc trước đến bích vân sơn, cách nơi này không xa để thu thập một ít, nhưng ở trên núi kia gặp một đám nam tu sĩ luyện phí kỳ, chủ phó hai người thấy nhiều người tu tiên xuất hiện như vậy. Đã nghĩ có chút không ổn, liền định lập tức hạ sơn trở về. Ai mà biết rằng, trong đám tu sĩ, có một người từng thấy nữ tử này bố trí trần pháp cho một vài tiểu gia tộc, nhận ra thân phận trần pháp sư của nàng. Nhất thời, hắn liền đem việc này nói cho đồng bọn. Kết quả là bọn chúng lập tức sinh ra ý nghĩ xấu xa, chuẩn bị đem nữ tử này bắt sống, sau đó ép buộc truyền thụ những điều tâm đắc về trần pháp cho bọn chúng. Nhưng bị tiểu thư này Cũng thân bình dị thường, không đợi đối phương đồng thủ liền mang nha hoàng bên cạnh thoát đi trước một bước để ra khỏi núi này, theo đường cũ trở về. Nhưng khi trốn được nửa đường, nàng liền phát hiện những người này vẫn còn truy đuổi không tha, có sự thế càng ngày càng gần, nếu như thế nhất định sẽ bị bọn chúng bắt sống. Bởi vì bất đắc dĩ, nên nàng đành phải dùng một bộ trần kỳ mang theo tùy thân, vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản trong rừng cây, trước tiên bảo vệ chính mình sau đó để cho nha hoàng rời khỏi nơi này trước khi địch nhân tới hướng tệ vân tiêu cầu cứu hàng lập một bên nghe đối phương giảng thuật một bên trầm ngâm không nói nghe nửa tử này nói địch nhân chỉ là bảy tên tu tiên giả luyện khí kỳ mà thôi xem ra không cần phải lo lắng việc này chính mình nhất định phải giúp nghĩ tới đây hàng lập liền gật đầu nói cô nương chỉ đường đi chúng ta đi ngay hàng lập nói xong trong mắt cảm kích của Tề Vân Tiêu, vùng ống tay áo, một cái tiểu chu màu trắng từ nhỏ biến lớn xuất hiện trước mặt. tất cả đều lên đi, cứu người như cứu hỏa. phác khí này tuy nhỏ một chút, nhưng phi hành cực nhanh, mang bốn đám người không có vấn đề gì. thân hình hằng lập nhón lên, đứng ở trên thuyền, quay đầu nói với những người khác. Tề Vân Tiêu cùng nửa tuổi trẻ tuổi lúc này mới giật mình hiểu ra, đồng loạt nhảy lên tiểu chu, khi chuẩn quầy cũng định đi lên thì Tề Vân Tiêu lại ngăn cản hắn và nói: lâm thúc, tuổi vị của người rất thấp, nói không chừng, chỉ sợ có cái gì nguy hiểm, hay là lưu lại ở đây đi. Chúng ta cứu người xong sẽ lập tức trở về ngay. trưởng quầy nghe vậy vẻ mặt do dự, nhưng biết Tề Vân Tiêu đích thật là vì muốn hắn tốt, đành phải có chút không tình nguyện ở lại. vì vậy bọn người hàng lập điều khiển Tiểu Chu biến thành một đạo bạch quang biến mất ở cuối chân trời. Thần Phong Chu một đường hướng về phía nam khẩn trương bay đi dưới sự điều khiển toàn lực của hàng lập tốc độ cực nhanh làm hai người kia có chút chết lặng sau một lát thời gian liền bay đến bầu trời của rừng cây đã bày trận để vây khốn đối thủ lúc này cây cối ngoài rừng hơi nghi ngờ bảy tám tên kia vẫn chưa rời đi đang chỉ huy các loại pháp khí mạnh liệt công kích không ngừng mắt đã thấy đem một tầng thanh quang bạc bạc che chắn rừng cây làm suy yếu Nguy hiểm đã cần kề. Tề Vân Tiêu thấy vậy, hai mắt đỏ lên, muốn lập tức nhảy xuống, nhưng bị Hằng Lộc kéo lại, nhàn nhạt nói. Không cần gấp, xem pháp khí mấy người này sử dụng thật cũng được, xem hình dáng cũng là người của tu tiên gia tộc nào đó. Bọn họ một khi đã biết, vị cô nương này là trận pháp sư, chỉ sợ cho dù đánh lui bọn họ, về sau có thể sẽ còn dây dưa. Không bằng ta giúp các người, thành trừ sạch sẽ đi. Tề Vân Tiêu vừa nghe, những người này về sau còn có thể dây dưa trong lòng tức giận không tự chủ được gật gật đầu hàng lập thấy vậy tự nhiên cười sau đó nhìn mấy tên tu sĩ ở bên dưới vẫn còn đang mờ mịt không biết trong mắt hàng Quang trợn lóe hai tay hắn đột nhiên đồng thời dường lên nhất thời hai đạo hắc quang cùng sáu đạo kim quang rời tay bay ra trong nháy mắt đi đến trước mấy người này sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng nhẹ nhàng vây quanh, ngay cả hồ thuẫn cũng chưa kịp mở ra, liền ngã xuống đất. Đột nhiên, bị hàng lập trong khoảnh khắc, đồng thời đánh chết. tề Vân Tiêu cùng nha hoàng kia hoảng sợ nhìn một màn này. Bọn hắn tuy biết tu tiên giả luyện khí kỳ, khẳng định còn lâu mới là đối thủ của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhưng cũng vạn vạn lần không nghĩ tới rằng hàng lập thoải mái, nhẹ nhàng giết mấy người kia như vậy. Phải biết rằng trong những người này, tu vi cao nhất, Bộ gián đã đạt được công pháp tầng thứ 11, mà chính Tệ Vân Tiêu chỉ có tầng 9 mà thôi. Hàng Lập không để ý đến thần sắc kinh sợ của hai người này, ngự khí bay xuống. Thần Phong Chu vẫn còn chưa hoàn toàn chạm đất, Tệ Vân Tiêu đã không dàn nổi nhảy ra trước tiên, hoảng hốt hướng rừng cây phóng đi, trong miệng còn cực kỳ khẩn trương, không ngừng hô. Âm nhi! chương 277 Tân Như Âm Hàng Lập nhìn thân ảnh Tề Vân Tiêu, đầu nhập vào trong rừng, cười sừng sốt. Xem bộ dáng hắn thất thố như vậy, Hàng Lập tuy đối với chuyện tình nam nữ tiếp xúc không nhiều, nhưng liếc mắt cũng nhìn ra được. Tề Vân Tiêu đối với nữ tử tên thông tròn pháp này, tuyệt đối không phải là bạn tốt như bình thường. Hơn phân nữa là quan hệ nam nữ luyến ái khổ đau, nếu không cũng sẽ không khẩn trương thành ra bộ dáng như thế này. Mà nha hoàng kia cũng đồng dạng lòng như lửa đốt vội vàng đi qua. Hàng Lập ở ngoài rừng, thản nhiên đợi trong chốc lát. Sau đó, tề Vân Tiêu cùng nha hoàng xinh đẹp kia và một nữ tự áo lam cao hứng phấn chấn đi ra khỏi rừng cây, hướng Hàng Lập bước tới. Hàng Lập không khách khí, đối mặt nhìn kỹ nữ tự áo lam này. dáng người trung bình, cái mũi khéo léo, một đôi mắt sáng trong suốt như nước. Sau khi liếc mắt nhìn Hàng Lập, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra Tề Vân Tiêu đã đem thân phận của hắn nói cho cô gái này. Nói thật, ngũ quan dung mạo của nữ tử áo lam thực không xuất sắc, thậm chí so với nha hoàng xinh đẹp kia còn không bằng. Nhưng vẻ mặt nàng ung dung, tao nhã, dáng nhấp giơ tay nhấc chân, thùy mị duyên dáng, kết hợp với đôi mắt đen phản phất như biết nói chuyện, cái này đều để bù lại sự thiếu khuyết của dung mạo. Cho dù ai vừa thấy cô gái này, chẳng những không nghĩ rằng tư sắc bình thường. Ngược lại còn sên ra cảm giác kinh diễm, tuyệt sẽ không nói chuyện lộn xộn với nhà hoàng bên cạnh. Nhưng sau khi Hàng Lập thấy phong tư tuyệt thế của đời từ Áo Lam lại cảm thấy đau đầu. Hắn không cần đoán cũng biết, vị này tuyệt đối là một người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân. Cùng nàng nói năng chỉ sợ phải cố gắng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như với tề vân tiêu. Từ hồ chính mình đều đem hết thảy nắng trong tay. Đa tạ tiền bối đến cứu giúp Tiểu nữ, tân như âm Cảm kích vô cùng Nữ từ áo lam, ung dung đi đến trước hàng lập Nhẹ nhàng thức tha thi lễ Thanh âm cực kỳ thanh thúy, dễ nghe Tân cô nương Không cần đa lễ Tài hạ chỉ ra chút sức mọn Tuy nhiên nên nhanh chóng trở về Những người này chỉ sợ có chút lai lịch Vạn nhất trưởng bối của bọn họ Cùng ở gần đây Vậy thì thật là phiền toái Hàng lập vẫy vẫy tay khách khí nói Bệ oại thúc giục bấy người chạy nhanh Tề Vân Tiêu ở một bên Nghe Hàng Lập nói như vậy Có chút lo lắng Không ngừng gật đầu đồng ý Phải đó âm nhi Chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây Nơi này đích xác là rất nguy hiểm Từ khi Tệ Vân Tiêu Nhìn thấy tân như âm Hai mắt liền Thủy chung không rời xa dung màu kiều diễm trắng trong như ngọc Hiện tại là nói năng thân mật vô cùng Làm Hàng Lập nghe xong Cũng cảm thấy có chút ruồn mình Trên khuôn mặt tần Như Âm khẽ đỏ lên, xuất hiện nét ửng hồng. Nàng có chút xấu hổ về tề vân tiêu với đầu óc đơn giản ở bên cạnh. Sau khi giao dựng một chút, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên, đáp ứng. Được rồi, chúng ta hiện tại đi đi. Chính là mấy cái thi thể này. tần Như Âm liếc mắt nhìn thấy mấy cổ tử thi, còn muốn nói thêm gì đó. Cái này dễ giải quyết thôi, thiêu cháy là được. Hàng Lộc không thèm để ý nói sau đó nong ngón tay hé ra, bảy tám hỏa cầu to bằng miệng bát, bắn tới, nhất thời đem mấy thi thể kia biến thành tro bụi, chỉ để lại từng cái, từng cái túi trữ vật lưu lại trên mặt đất. Thủ đoạn hủy thi thành thục của hắn làm cho nửa từ áo lam hơi đổi sắc, trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng nàng không phải là kẻ nhu nhược, sau đó lại lộ ra bộ dáng như không có chuyện gì, cùng Tề Vân tiêu tán gẫu vài câu đồ vật trong mấy túi trữ vật này đối với ta không có tác dụng gì. vị cô đương nếu không chê thì thu thập đi, đờ phải lưu lại rồi lộ ra dấu vết. lúc này hàng lập quay mặt đối với nha hoàng xinh đẹp ở bên tân như âm ôn hòa nói tiền bối thật sự là cho ta sao? nha hoàng này vừa nghe xong lời của hàng lập trên mặt kinh hỉ vản phần khó có thể tin hỏi lại một câu. nàng thấy hàng lập cười khẽ một chút gật gật đầu liền lập tức nói lời đa tạ sau đó cao hứng chạy qua, đem túi trữ vật nhất nhất nhặt lấy, đối với nàng mà nói, cái này tuyệt đối là vận may từ trên trời rơi xuống, trong túi này có thể có những thứ tốt a. Tần như âm thấy màn này thì có điểm ruồng mình, nhưng sau đó thần sắc như thường, sau khi cùng hàng lộc khách khí nói một câu, liền cùng Tề Vân tiêu lên Tiểu Chu đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi nha hoàng xinh đẹp. Trong tay cầm một đống túi trữ vật, cùng ở trên pháp khí thì thân hình hàng lập nhoán lên tiểu chu, lập tức linh lực từ chân đót ra, ngự khí bay lên trời. Trên nửa đường trở về, nửa từ áo lam đề xuất mời hàng lập cùng Tệ Vân Tiêu đến chỗ nàng, để cho nàng chính thức đáp tạ ơn cứu mạng. tề Vân Tiêu có cơ hội thân cận với người yêu dấu, sao có thể nói dù chỉ là nửa chữ không, lập tức gốc không kịp đợi đáp ứng liền. Mà Hàng Lập đồng dạng nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để hướng tới đối phương đề xuất việc chủ trị truyền tống trận, nên cũng trồng ngâm một chút, không có phản đối. Vì vậy, Tiểu Chu dưới sự điều khiển của Hàng Lập nhẹ nhàng quay đầu, đổi hướng Tây Bắc bay đi. Sau mấy canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Tân Như Âm, Tiểu Chu hạ xuống một chỗ đất tầm thường. nơi này, ngoài trừ bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, còn lại thì Hàng Lập không nhìn ra được chỗ gì thường tựa như rất giống với nhiều ngọn núi nhỏ vô danh của thế gian, cực kỳ bình thường. nhưng hàng lập rất rõ ràng, là chỗ ở của một vị pháp trần sư. ở phù cần khẳng định sẽ có biện pháp phòng bị. tám chín phần còn lại là trận pháp không phải là nhỏ. chính là do mình đối với trận pháp biết không nhiều, bởi vậy mới nhìn không ra, ảo diệu tại phù cần. trong lòng hắn không dám có chút ý tứ khinh thường. dưới sự dẫn dắt của đường từ áo lam, một hàng người hàng lập. Dừng lại trước một mảng nhà trúc Ở giữa sườn núi Đây chính là chỗ ở của Tân Như Âm Nàng đưa hàng lộc cùng Tệ Vân Tiêu Hai người tiến vào trong một gian trúc phòng to lớn Để nghỉ tạm Mà nàng cùng nha hoàng Đi qua một phòng khác để chải tóc Thay quần áo Dù sao trải qua một phen bị truy đuổi Trên quần áo của hai vị nữ tử này Có bám ít cho bụi Đối với con gái trời sinh yêu thích sạch sẽ mà nói Thì việc này thật sự khó có thể chịu được Hàng lập ngồi trên một cái ghế trúc, rất hứng thú, nhìn bộ dáng không yên của Tề Vân Tiêu. Đối phương thỉnh thoảng đi đến trước cửa phòng, hướng ra ngoài nhìn nhìn vài lần, phản phất chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến cho hắn khó nhìn như là cách ba thu, bộ dáng hoàn toàn si tình. Hàng lập nhìn xem thật sự thú vị, khoái miệng liền không khỏi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười, vừa lúc Tề Vân Tiêu trong lúc vô ý xoay người nhìn thấy. Thần tình của hắn nhất thời đỏ bừng, hầm hồ biện giải vài câu, sau đó ngượng ngùng ngồi trở lại nguyên vị. Yểu điệu thục nữ, quân tự hạo cầu, đây chính là sự tình quang minh chính đại. Tệ đào hữu, để ý gì chứ? Hàng lập nhấp một ngụm lên trà thường đẳng trên bàn, sau khi cười lành nhạt, nói với thần sắc tự nhiên. Tiền bối không phải, ta không có. Tệ bưng tiêu càng lộ ra chân tay luống cuốn và lúc này nha hoàng xinh đẹp kia tiến tới cuối cùng giải vây cho tề vân tiêu không bao lâu sau tần như âm cũng thay đổi một bộ áo màu trắng phòng tư có khác một chút liền đi tới giống như một đóa hoa sen trắng buốt đỡ độ làm cho người ta thấy cực kỳ đẹp mắt lần này đội ơn hàng tiền bối và tề huynh đến cứu giải ta như âm ghi nhớ trong lòng xin cho tiểu nữ lấy trà thay đồ kính nhị vì một ly thể hiện một chút lòng thành Tần như âm, sau khi tiến vào trong phòng, điện từ trên tay nha hoàng xinh đẹp bên cạnh, phân biệt, tiếp lấy từng chén trà. Sau đó, dự dàng động lòng người, hướng hai người hàng lập kính một ly. Hàng lập sau khi tiếp nhận chén trà này, trong lòng cười khổ một chút, âm thầm thở dài. Nữ tử này, thật đúng là đặc biệt. Lời nói thật thâm sâu, mặc dù không hứa hẹn điều gì, nhưng làm cho người ta không thể bắt bẻ được. Mà Tệ Vân Tiêu... Thấy người trong lòng kính trà mình, sớm đã cao hứng ngất ngây quay cuồng. Uống xong ly trà, tư bị gì cũng không có thể hiện, chỉ có cười ngây ngô không thôi. Tần Như Âm thấy vẻ mặt tệ vân tiêu như vậy, cảm thấy đau đầu, đành phải quay mặt tán gẫu với Hàng Lập. Muốn biết một chút thân phần bí ẩn của hắn, xem có phải là tu sĩ của một môn phái, hay là một đại gia tộc hay không. Dù sao, một tu tiên giả trúc cờ kỳ, khẳng định phải có la lịch nhất định. Hàng Lập đương nhiên, sẽ không ngây thơ, dễ dàng lộ ra chi tiết của mình, cô ý trồng trái trồng phải nói với Tần Như Âm. Sau khi nói hết lời mà cô gái này vẫn không tìm được một chút tin tức hữu dụng, làm cho Tần Như Âm sau khi dò xét một hồi liền trở nên rất buồn bực, nhưng trong tâm càng trở nên sợ hãi đối với Hàng Lập. Đối với Tần Như Âm mà nói, cho dù Hàng Lập trợ giúp một việc lớn như vậy, nhưng cũng không nhất đề rằng Hàng Lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia. Vì đề phòng vàng nhất Nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần Để cẩn thận hơn Hàng tiền bối Tài hạ đã từng đáp ứng qua người Chỉ cần có thể cứu như âm Trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước Người có thể tự do lựa chọn Lúc này trên người tài hạ Có đem theo mấy bộ Không bằng tiền bối trước tiên Nhìn xem có vừa lòng hay không Câu nói này làm hàng lập có chút ngoài ý muốn Đồng thời vui mừng cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi. Mà Tân Như Âm nghe được câu này, trước tiên cả kinh, nhưng lập tức rất cảm kích, mỉm cười với Tề Vân Tiêu, làm hắn sau khi thấy như vậy, chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc trận kỳ cùng trận bàn, trước tiên không vội, Tài Hạ kỳ thật có một việc khác muốn tìm Tân đạo hữu hỗ trợ, chỉ cần có thể giúp Tài Hạ giải quyết, liền không cần nói cái gì thù lao, ngược lại Tại Hạ có đem một gốc linh thảo 800 năm dùng để luyện chế, đưa cho Tân Đạo hộ chữa bệnh. Hàng Lập đột nhiên nói ra lời này, làm hai người vàng phần kinh ngạc. Tiền bối, quyền ý nhận lại linh thảo sao? Tề Vân Tiêu nghe lời ấy, không tự kìm hãm được, kinh hỉ hỏi. Hiện nhiên, hắn lúc này hoàn toàn hãm nhập vào việc có linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn. Phạm Nhân Tu Tiên Trường 278 Bán niên chi ước Cả đương sự tân như âm Ngay từ đầu cũng đồng dạng thích đồng Dù sao điều này có quan hệ Với chứng bệnh lâu năm không dứt của nàng Nhưng sau khi thần sắc trên mặt Thay đổi vài lần Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng chần trừ nói Tiền bối rốt cuộc Là có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ Thẳng thắn nói là được rồi Chỉ cần không làm trái đạo nghĩ Cùng lương tâm Tiểu nữ nhất định sẽ đáp ứng Khi Tân Như Âm nói điều này, đôi mắt sáng trong suốt, nhìn thẳng Hàng Lập, sợ hắn đề xuất một yêu cầu căn bản không thể nào đáp ứng được. Hàng Lập thấy, bộ dáng cẩn thận của cô gái này, không khỏi hiểu được, cười cười. Điều này làm cho hắn nhớ tới tình hình khi mình mới bước vào con đường tu hành. Đồng dạng cũng thật cẩn thận, sợ bước đi nhầm mà vứt bỏ cái màn nhỏ. cần đào Hữu không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn Đạo Hữu giúp ta chữa trị một món đồ có liên quan đến trận pháp chỉ cần có thể phục hồi ta sẽ đem linh thảo hai tay dần lên cho người hằng lập thần sắc bình tĩnh nói không tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương bộ dáng với lòng già thản nhiên tần như âm sau khi nghe xong có chút bán tín bán nghi nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm đồng thời dung mạo kiều diễm toả sáng nói nếu thật sự chỉ là thứ cần chữa trị điều này đương nhiên không có vấn đề gì Như âm nhất định sẽ đem hết tài năng, sở học phục hồi, xin tiền bối cứ yên tâm. Thần sắc nữ tử này nguyên bổn là không nóng không lành, nay bỗng nhiên cười tươi, phong tư diễm lệ, làm hàng lộc cũng không khỏi ngỡ ngơ, thoáng thất thần. Càng không cần nói đến vị tề vân tiêu, đã yêu nàng lâu năm, lúc này sớm đã bị nụ cười mà trở nên siêng ngốc, không thể thu lại. Tần như âm nhìn ra dị sắc trong mắt hàng lộc, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét đỏ ửng rằng làm tăng thêm bài phần phong tình kiều mị. Hạng lập lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục nói. Nói thật, tại hạ tuy biết Tân đạo hữu khẳng định đối với trận pháp có nghiên cứu thâm hậu, nhưng có chữa trì được thứ này hay không, hạng mỗi trong lòng thật sự cũng không trách, mà vật kia nguyên không thể di động đi xa, cho nên tại hạ đem nó phục chế thành bản vẽ, hy vọng đạo hữu có thể dựa theo bản vẽ nhìn ra một chút đạo lý để chữa trị cho vật ấy. Hằng lập nói xong liền lấy ngọc giản từ trong túi trữ vật ra giao cho đối phương. Tần như âm tiếp nhận nó, lập tức tò mò rót tâm thần vào trong để nhìn xem. Kết quả thứ trong ngọc giản làm nàng kinh ngạc thất thanh kêu lên. Cổ truyền tống trận. Hằng lập ngay được thanh âm hô lên của đối phương, một tia lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng không cánh mà bay đi. Trần pháp kia đích thật là truyền tống trần cổ xưa, như vậy cần phải xem cô gái này có chủ trị được hay không? Hàng Lập nghĩ như vậy, không khỏi cẩn thận, chú ý vẻ mặt lúc này của tần Như Âm, sợ lộ ra thần sắc khó xử. Bà tề Vân Tiêu nghe được mấy chữ cổ truyền tống trần, vẻ mặt cũng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ước chừng thời gian một nén nhàng qua đi, tần Như Âm mới thở dài một hơi, rút cuộc đem tâm thần từ trong ngọc giảng thu về. Sau đó... Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ Trong chốc lát mới ngẩn đầu lên Nghiêm chỉnh nói với hàng lập Cổ truyền tống trận này Thực sự là hàng thật giá thật Vốn dựa vào trình độ của ta Thì không thể chữa trị được thứ đã hoàn toàn bị hủy rồi Nhưng chỗ hư hại ở cái này rất ít Chỉ là một góc nhỏ trong đó thôi Vừa khéo bộ phần trận pháp này Là một trong ít loại Mà ta đã học qua Như thế xem ra có nhiều hy vọng phục hồi nó rồi Khi tần Như Âm nói xong lời cuối cùng Trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Hằng Lộc nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng, nhưng những lời tiếp theo của đối phương lại đã kích hắn không nhẹ. Nhưng loại cổ pháp trận thường không sử dụng nhiều, ta nghiên cứu không quá sâu, bởi vậy tiền bối phải cho chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị được bản vẽ của truyền tống trận ở trong ngọc giản này. Tầm Như Ân nói tiếp, trên mặt hiện ra một chút ngừa ngùng. Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng Tân đào Hữu, phỏng chừng phải cần bao nhiêu thời gian, ta nên lúc đó lại tới là được. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút, miệng đáp lời. Chỉ cần thời gian nửa năm, không sai biệt lắm, dù sao trước kia ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tân Như Âm không chần chờ nói ra, xem ra nàng đã sớm ước lượng qua thời gian. Được rồi, sau nửa năm ta sẽ đến đây lấy bản vẽ đã được phục hồi, hy vọng Tân Cô Nương sẽ không làm cho Hàng mẫu thất vọng. Hàng Lập thấy vậy. Miệng cười gật gật đầu nói. Sau đó, hàng lập chính thức đem việc chữa trị truyền tống Trần Phó thác cho vị nữ tử Trần Pháp sư tần như âm này, rồi cùng bọn Tề Vân Tiêu tán gẫu thêm một buổi chiều, sau đó liền cáo từ. Trước khi đi, hắn dặn dò hai người vài câu, bảo bọn họ cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là thay đổi chỗ ở, dù sao giết chết vài tên tu sĩ kia, khẳng định sẽ có người đến điều tra hung thủ, mà bọn họ ở phù cận thật sự rất dễ bị bại lộ. Hàng Lập lần này nói ra, Tệ Vân Tiêu cùng Tân Như Âm, hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Cuối cùng đối với đề nghị thay đổi chỗ ở, cũng giữ thái độ không phủ nhận. Mặc dù Hàng Lập nghĩ rằng, điều đó có chút lo lắng kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Liền giá ngự pháp khí bay đi, hướng Việt Quốc tiến tới. Nhất quốc đô thành của Việt Quốc, chính là Việt Kinh Đại Danh Định Định. Nói chẳng những là đại thành đệ nhất Việt quốc Vừa khéo là nơi trung tâm nhất Thông suốt 4 phương 8 hướng Là trung tâm trao đổi kinh tế Văn hóa của cả nước Mà trong một thành phố như vậy Tự nhiên tất đất đã trở thành tất vàng Chẳng những giá tiền phòng ốc Hơn mấy lần thành thị bình thường Tuy có những người nguyện ý xuất ra cả giá cả đất cao Nhưng không ai sẵn lòng bán Dù sao sống ở trong kinh thành Cũng đã là một loại biểu tượng cho thân phận Cả kinh thành Việt quốc bị chia ra thành 4 khu vực đông tây nam bắc. Khu phía bắc là hoàn thành, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài hoàng thất cư ngụ, mà tương ứng với nó là khu phía nam, là chỗ ở cho các quan lại lớn nhỏ. Tất nhiên, đều phải là người có quan chức, mới có được tư cách để đi vào. Nếu là một nhà nào đó, khi không có ai nhậm chức ở trong triều, thì gia đình này tự nhiên cũng phải ly khai khỏi khu này. chương 279 Đại Phú Tần trạch Trong Kinh Thành hình thành sự đối lập rõ nét, so với khu phía nam chính là khu phía tây. Cảnh tượng tương phản với hào sâu tường cao, tất cả phòng ốc của khu phía tây đều loang xoang, bên trong là những người làm công việc tạp dịch thấp kém nhất, tiểu thương, người bán hàng rong và người cùng khổ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận vô lại nhàn rỗi, chuyện gì cũng không làm, thêm người từ khu khác lạc tới cùng ở tại nơi này. Mà cách tương đối xa khu phía tây là khu phía đông. Ở đó có một ít phú thương đại hộ sinh sống. Mặc dù nhà những người này không có người làm quan nên không thể tiến vào khu phía nam, nhưng nhà cửa to lớn được xây dựng uy nghi lộng lẫy. Tất cả đều không tiết tiền để cho trạch viện của mình có thể ở phù cận đứng đầu, chèn ép ở trên những gia đình đại hộ khác. đương nhiên cũng có những trạch viện của những nhà có danh tiếng. Người ở gần đó căn bản không thể nổi bật hơn. mấy cây đó chẳng những hơi thở phú quý mà chiếm diện tích hơn kẻ khác. Mà người ở trong đó còn lại là đại thương cựu phú, gia tài vạn quang. Ở một góc của khu rừng phía đông, có một siêu cấp trạch viện, đó chính là Tần Trạch, một gia đình giàu có. Diện tích chiếm hơn 10 mẫu, làm cho người biết giá cả đất đai ở Kinh Thành không ai không há mồm, cứng lưỡi cả ngày. Tần gia chẳng những phú khả địch quốc, lưỡng đoạn một phần tư sinh ý quảng đồng của việt quốc. Hơn nữa nghe nói gia chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to truyền môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ. hạ nhân của một nhà đại quý như vậy, tự nhiên khí lực đầy mình, lời nói ra so với các hạ nhân của trạch viện khác cũng lớn hơn rất nhiều. Tên dự cử tần quý của tần trạch chính là nghĩ như vậy. Mỗi lần có người muốn đi vào tần trạch cầu kiến gia chủ, vô luận thân phận là gì, có hay không có chức tước, tất cả đều đối với hắn một tên hạ nhân nhỏ nhoi khách khí vạn phần, không dám đắc tội với hắn tí nào. Dần dần điều này làm cho hắn cơ hồ. Mình có cảm giác là đại nhân vật. Bởi vậy, về sau, mỗi khi có người nào đó đưa thiếp cầu kiến tầng gia, tự nhiên phải hiếu kính một chút, nếu không hắn sẽ có sắc mặt khó coi. Nói không chừng, sẽ đạp qua một bên ba bốn ngày mới thông báo. Đương nhiên, nếu một nhân vật có thân phận cao quy đến cửa, hắn vẫn rất quy củ, hoàn toàn thể hiện bộ dáng có trách nhiệm, mặc dù cực khổ oán giận. Đối với nhóm thiếu gia, tiểu thư hay ra bào là cực kỳ ân cần chu đáo. Cứ như vậy, hắn thật đúng là làm cho nhiều chủ tử rất là vừa lòng, thậm chí có tin ngoài, nói rằng tới đây còn muốn tăng cấp hắn lên làm quản sự những việc bên ngoài, có thể đi ra ngoài trưởng quản xin ý nào đó. Tần Quý sau khi biết được, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào, cảm giác đi đường nhẹ nhàng, phiêu phiêu trong nhiều ngày. Hôm nay, hắn, Tần Quý Đại Gia, di chuyển ghế dài, nằm ở chỗ râm mát trước cửa lớn để tránh nóng. Sớm hôm nay, gia chủ đã ra ngoài đi bàn việc kinh doanh, vài vị thiếu gia, tiểu thư cũng đã cùng với công tử bạn thân đến núi non phụ cận để du hoàng. Trong trạch viện hôm nay, ngoài trừ vài vị phu nhân, chỉ có vị tiểu thư quá phụ đang sống. Điều này có thể làm cho hắn thở ra một hơi, yên tâm, nhàn nhã một chút. Thời điểm khi tầng quý đang gió nhẹ, thổi mang mát qua, có chút mơ màng, bỗng nhiên truyền đến thanh âm đục rè của một nam tử trẻ tuổi. Xin hỏi, đây có phải là tầng trạch không? Tần quý đang ngái ngủ, bị âm thanh này làm cho không cánh mà bay, cảm giác cực kỳ khó chịu, không mở mắt, liền mắng to bị tức giận. Kêu cái gì mà kêu, khóc tang sao? Không nhìn thấy quý gia nhà ngươi đang nằm sao chứ? Nói xong, tần quý mới 12 phần không tình nguyện, mở mắt nhìn lại, thần tình rất là tức giận. Điều này cũng là do hắn, từ âm thanh sợ hãi của đối phương, cho rằng đó chỉ là một tên tiểu tốt, Nên mới dám đối đại phóng túng như vậy. Tần Quý rút cuộc, cũng nhìn thấy rõ ràng, người nói chuyện. Đó là một vị nam tử mặc áo vải thô, khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo bình thường, không bắt mắt, hơi thở còn để lộ ra sự quê mùa, cục mịt, rõ ràng là mới từ nông thôn lên thành thị. Thấy vậy, khí lực trong lòng của hắn lại càng phát ra. Hắn ngồi dậy không nói hai lời, ngẩng ta đầu như được huấn luyện thành thuộc. Dường như việc quấy rầy Tần Quý đại gia như hắn nghĩ ngơi, chính là phạm phải tội lớn tày trời, khó có thể tha thứ. Hắn mắng mỏ Đức miếng Bảy Tứ Tung, ước chừng sau khi thời gian kéo dài khoảng một chén trà nhỏ vẫn chưa bỏ qua. Mà thanh niên quê mùa cục mịch này, cũng phản phất bị Tần đại gia như hắn làm cho đuối bời, biểu tình tay chân luống cuống, chỉ biết ngây ngốc đứng nghe Tần Quý rầy la. Sau nửa ngày tà hỏa của Tần Quý, Mới có thể hoàn toàn phát tiết sạch sẽ Mới dừng quả mắng gây gắt Sau đó hắn liếc xéo thanh niên Từ hồ nhớ tới câu hỏi lúc đầu của đối phương liền tùy ý hỏi lại một câu Người đến tầng trạch làm gì Chúng ta trong này không thiếu tạp dịch Cùng hạ nhân đâu Nên nhanh chóng rời đi Hạ nhân bổn trạch cũng không phải dễ làm đâu Không thù người Có la lịch không rõ ràng Trước tiên đi tìm người bảo lãnh rồi nói đi Trần quý bằng kinh nghiệm trước đây của mình Lập tức đoán định Người trẻ tuổi mà hơi thở vẫn chưa hết mùi bùng đất này, khẳng định là ước muốn viễn vong, tìm việc tại tầng trạch. Người như thế hắn đã gặp rất nhiều. Ta không phải tìm việc, tầng ngôn là thúc thúc của ta. Đây là một phong thư, người trong nhà bảo ta đưa cho tần thúc. Thành niên tự hồ mới vừa tỉnh táo lại, từ trong sự quả trách nặng nề. Sau khi nghe xong lời tầng quý, vội vàng từ trong tay áo, lấy ra một phong thư nhăn nhúm lắp bắp, hướng tầng quý giải thích cái gì lão gia là thuốc thúc của ngươi tần quý đang muốn cầm lấy ấm trà gần đó uống vài ngụm thì nhất thời bị lời nói của thanh niên làm cho sợ hãi tới mức trực tiếp đem nước trà phun ra kinh hại thất sắc hỏi cái này ta cũng không biết nhưng người nhà bảo ta xưng hô là tần thúc thanh niên gãi gãi đầu trên mặt có chút bồi dáng xấu hổ nhưng lần này tần quý đứt cuộc không dám dễ dàng cười nhạo đối phương vạn nhất vị này thật sự có liên quan gì đó với lão gia, hắn sẽ ăn quả đáng thôi. Vì vậy sau khi hắn do dự, cẩn thận hỏi. Phòng thư này, ta có thể liếc qua xem một chút được không? Xin các hạ yên tâm, tại hạ chính là xem bị thư, tuyệt không dám mở ra. Thành niên nghe Tần Quý nói xong, gật gật đầu đồng ý ngoài dự kiến. Hơn nữa, một mặt đưa thư tín này cho hắn, một mặt nói. Vốn là muốn đem thư này, đưa cho ngươi, để ngươi giúp chuyển giao cho Tần Thuốc. Tần quý tiếp nhận phong thư mà có thể chính xác là một tín kiện, vội vàng lướt qua vài lần. Tuy nói hạ nhân bình thường, căn bản sẽ không có khả năng nhận biết chữ, nhưng là tần quý hồi nhỏ cũng đã qua nửa năm ở trường tư nên cũng có thể nhận biết câu chữ, bởi vậy công việc giữ cửa mà vô số hạ nhân hâm mộ mới có thể rơi xuống đầu hắn. Tần ngôn hiền chất từ thân mở Mấy chữ to đang trên phong thư làm cho tần quý trong lòng nhảy loạn một phen. Xem khẩu khí tự hồ là trưởng bối của lão gia nhà mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt tần quý lập tức biến đổi, cố gắng rạn ra vài nụ cười, hướng thanh niên hỏi. Vị công tử này, lão gia của ta không có nhà, nhưng có vài vị phu nhân ở trong phòng, người có muốn đem tín thư này chuyển cho phu nhân hay không? Thái độ tần quý không khỏi đại biến, ngay cả xưng hô cũng lập tức đề thăng. Điều này không được đâu, phòng thư này nhất định phải do tần thúc từ thân mở ra xem. Thanh niên trở nên chần chờ Cuối cùng kiên quyết lắc lắc đầu Như vậy đi Nếu không ta vào trước Bẩm báo một chút với phu nhân Nhìn xem phu nhân đốt cuộc Trả lời các hạ như thế nào cho thuyết phục đây Tần quý cũng không dám Để thanh niên này rời đi Vạn nhất thực sự có việc gì quan trọng Sợ mình làm chậm trễ Sau đó liền quay đầu muốn vào giao cho phu nhân xử lý Sự tình gì hắn cũng mặc kệ Tần quý làm hạ nhân đã lâu như vậy Nên cũng có chút tâm kế Lần này thanh niên lại đồng ý. Tần Quý sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón vị người nhà mới lên này, để hắn tạm thời giúp quan sát. Chính mình liền chạy vào trong nhà. Hạ nhân khác thấy hắn có bộ dạng như lũi cháy đến mông, đều có chút kinh ngạc. Tần Quý trực tiếp chạy đến hậu viện, hướng một vị nha hoàng chân to, đang giữ sân, nói mấy câu, liền an tâm trở lại đại môn, đợi trả lời. Hắn trở lại trước cửa, cùng thanh niên này cười nói mấy câu, Một vị tiểu nha hoàng nhất lưu, tướng mạo cũng được, chạy tới. Đi đến gần hai người, nàng cảm thấy hứng thú, nhìn thanh niên quê mùa vài lần. Sau đó, liền truyền miệng lời của vị phu nhân nào đó. Trước tiên, để vị thanh niên này đến một gian xương phòng nghỉ ngơi. Đợi khi lão gia trở về, mới định đoạt thân phần thật giả ra sao. Dù sao, người của tộc tần gia rất nhiều. Nói không chừng, thật sự là trưởng bối của một vị chi phụ nào đó có việc tìm tới tầng cửa. Một khi ở trên đã có lời xử lý chuyện này, Tần Quý cũng liền an tâm, tiếp tục làm tốt việc giữ cửa của hắn, mà nha hoàng kia mang theo thanh niên hướng sân phòng đại khách, tạm thời đi tới. Trên đường rất nhiều người nhìn thấy hình dáng thanh niên này quê mùa, cục mịch đều cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn hắn vài lần, mà thanh niên này từ hồ cảm thấy bất an, hắn rõ ràng đem đầu hạ thấp chỉ nhìn mặt đất, im lặng đi theo phía sau tiểu nhà hoàng. Điều này làm cho tiểu nha hoàng khi quay đầu liếc mắt, nhìn thấy bộ dạng của thanh niên là lùng như vậy, không khỏi thất thanh cười. Rồi sau đó, còn nhìn lại nam tử này vài lần, cười hì hì, nghĩ rằng người này rất thú vị. Sau khi đem thanh niên, an trí trong một chỗ của xương phòng, tiểu nha hoàng dặn dò hắn không được chạy loạn, liền cười hì hì trở về phục mệnh. Đợi khi nàng vừa rời khỏi phòng ở, bộ dán thanh niên nam tử vốn vụng về, lúng túng, đột nhiên động thân. Ngất tính trong mắt lập tức biến mất, cả người nhàn nhạc, nhạc phát ra một loại hơi thở tiêu sái, còn đâu là quê mùa. Thực không thể tưởng tượng được, tận gia nổi da như vậy, xem ra người ma đạo không có khả năng buồn tha mục tiêu rõ ràng như thế này. Thành niên nhìn ra ngoài phòng, nhăn mặt dữ mày, miệng thị thao lẩm bẩm. Hắn đúng là hàng lập, đã toàn lực ngự khí, vất vả hơn 10 ngày đường, cuối cùng mới đến được Việt Kinh mà Tần Trạch chính là đối tượng Lý Hóa Nguyên yêu cầu hắn bảo vệ. Tuy nhiên, Hàng Lộc nghĩ đến việc Lý Hóa Nguyên an bài thân phận cho hắn không khỏi rất bực mình. Lão ở trong thư, bảo người đứng đầu Tần Gia an bài thân phận hắn là hậu nhân của một chi phụ, để Hàng Lộc giả dạng, làm người thân thích từ dưới quê lên. Điều này mới có thể giấu giếm tai mắt những người ở lâu trong Tần Trạch. Thân phận tiểu tử thôn quê, tuy làm Hàng Lộc có chút không thích ứng, nhưng hắn giả dạng lại không tốn sức dù sao trước đây hằng lập là một tiểu hài tử nhà nông chính hiệu ở nông thôn thiền tích ngự khí xử sự, sự với người ngoài thế nào cho giống thì hắn không cần phải phí tâm suy nghĩ sau khi hằng lập đóng cửa liền ngồi xuống giường luyện khí hy vọng có chút làm cho tu vi của mình trong lúc hồi về tầng trạch tăng tiến thêm một chút hằng lập bất tri bất giác thực hiện một vòng tuần hoàn lớn thì đã đến đêm lúc này rốt cuộc có âm thanh lạo xạo của người trước cửa tinh thần hằng lập rung lên thần thái trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh khôi phục hình tượng tiểu ngốc quê mùa cục mịch. sau khi cánh cửa mở ra bên ngoài có một vị phó dịch ăn mặc kiểu hạ nhân. lão gia nhà ta đã hồi phục hiện tại phu nhân kêu người qua nay đi theo ta. hạ nhân này không khách khí nói với hàng lập sau đó xoay người bước đi. xem ra hắn vẫn chưa để hàng lập vào trong mắt. điều này cũng khó trách vị này cùng tên tần quý canh cửa kia bất đồng thân là tâm phúc bên người của một phu nhân nào đó hắn hàng năm nhìn thấy không ít người thân thích nghèo khổ đến tầng phụ xin tiền tự nhiên cũng sẽ không quan tâm dựa theo suy nghĩ của hắn hơn phần nửa lão gia sẽ tiếp đại một chút tên dân quê này rồi sẽ cho ít ngân lượng để hắn trở về căn bản sẽ không cho ở lâu trong phủ mà hàng lập thành thật vân lời đi theo người này rời xương phòng thẳng đến phòng khách của tầng trạch lúc này trong phòng khách Có một vị phu nhân, ung dung tao nhã hơn 40 tuổi, đang hướng tới vị đứng đầu tầng gia, tầng ngôn nhắc tới việc của hàng lộc Một khi đã dám cầm thư tiến tới thăm, hơn phần nữa sẽ không phải là giả đâu, xem ra thật là chuẩn bố gia tộc kêu người tới tìm cửa rồi. Nhìn xem rút cuộc có yêu cầu gì, nếu không quá đáng thì tận lực thỏa mãn một chút đi, đừng để cho người của chi chúng ta ở trong tộc mang tiếng xấu đối với thân thích nghèo khổ. Tuổi tần ngôn ước chừng hơn 50, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên xem ra giống như hơn 40, không có chút già cả nào. Hôm nay hắn đang uống trà tội yến, sau khi cổ hồng thanh mát mới chậm rãi nói. Chương 280 Tiếp kiến Lão già sáng suốt, chúng ta đích xác không thiếu ngân lượng, nhưng thanh danh không thể mất đi. Phu nhân đối diện mỉm cười nói, hoàn toàn thể diện bồ dáng hiền thê. Tần ngôn thấy vậy, càng thêm vừa lòng. Vì tam phu nhân này ở với mình đã nhiều năm như vậy, như tay chân bên mình, tâm tư tinh tế, một điểm đều không giảm sút, điều này làm cha lão càng yên tâm. Thậm chí bình thường có việc ra ngoài, liền đem chuyện lớn nhỏ trong tầng tranh giao cho nàng xử lý, hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ hài lòng. Lão gia, thiếp đã phái người đem hắn đến đây, phu quần sau khi gặp qua sẽ giao thiếp ứng phó việc nhỏ này nhé." Phu nhân tiếp tục ôn nhu nói, Trần Ngôn nghe vậy mỉm cười. Vừa định mở miệng nói gì đó thì ngoài phòng liền truyền tới âm thanh bậm cáo của Hạ Nhân. Lão gia Tần Bình đã dẫn khách tới hiện tại con muốn triệu kiến hay không? Kêu Tần Bình mang người vào đây đi. Tần Ngôn thuận miệng phân phó sau đó không mở miệng hướng Tam Phu Nhân cười cười xin lỗi. Tuân Mệnh Hạ Nhân lên tiếng cũng không nói gì thêm mà ở ngoài phòng khách đi sau Tần Bình là một vị thanh niên ngờ ngờ ngáo ngáo. Nam tử trẻ tuổi này Một mặt đi tới, một mặt liếc trái nhìn phải, đánh giá hết thảy phòng khách. Từ hồ đối với thứ gì trong phòng, đều tò mò vô cùng. Đợi hai người đi vào sảnh, Tần Bình hồi bấm một tiếng. Sau đó, tự động rời đi, chỉ còn lại người thanh niên, đang có chút bất an, đối diện với vợ chồng Tần Ngôn. Tần Ngôn cùng tam phu nhân, nhìn thấy bộ dạng thanh niên lướng cuốn tay chân, không khỏi nhìn nhau cùng cười. Tiếp theo, lão ho nhẹ một tiếng, nói với vị thanh niên. Nghe nói tiểu huynh đệ, có thư của trưởng bối tần bổ, chẳng biết việc này có thật hay không, có thể đem thư, giao cho tài hạ xem xét được chứ. Thành niên cũng chính là hàng lập, liếc mắt nhìn về bị đứng đầu tần gia này, lộ ra bộ dáng tự do, phản phất có chút không tin tưởng, hỏi ngược lại. Người chính là tần thuốc sao? Ông nội của ta truyền miệng rằng, chỉ có thể giao thứ này cho bản thân tần thuốc thôi. tam phụ nhân nghe xong, hàng lập nói thế liền nao nao chỉ chút nữa nhìn không được, bật cười thành tiếng. Tại đại sảnh tiếp khách của Tần Trạch, có người dám to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu Tần gia sao? Người thanh niên này hỏi thật sự là rất thú vị, mà Tần Ngôn nghe xong, ngây người ngẩn ngơ, đồng thời lộ ra thần sắc cười khổ. Lão đại phái bất đắc dĩ nói tiếp: "Tại hạ đương nhiên là chủ nhân chân chính của Tần Trạch, tuy nhiên, có phải là cần thúc của các hạ hay không?" Thì phải xem qua thư mới có thể xác nhận Bộ dáng thừa nhận của Tần Ngôn Làm cho Tam Phu Nhân ở bên Nhìn thấy thật sự rất là thú vị Không nghĩ tới Tại Việt Kinh đại danh định định Cơ hồ không người nào không biết chủ nhân Tần Gia Vậy mà bị một thanh niên Cả người quê mùa Cục mịch hoài nghi Thật sự là một chuyện hoang đường Nghe Tần Ngôn nói như vậy Trên mặt hàng lập mới thể hiện ra Biểu tình tin mà không tin Rốt cuộc hắn móc móc kéo kéo ra Một phong thư bị nhào nát như giấy loại, đưa cho tầng ngôn. Lão sớm đã không kiên nhẫn, cố nén xúc động, không đem tay giật lấy thư tín. Rút cuộc, bảo trì được phong đồ, tiếp lấy phong thư. Tuy nhiên, lão thật không có lập tức mở thư ra, mà thâm ý sâu sắc, liếc nhìn hàng lập. Bỗng nhiên sau đó đem thư bỏ xuống bàn, vỗ nhẹ hai tay. Sau đó, hai tiếng bóp bóp, từ bên ngoài sảnh lập tức, đi vào một lão già áo xanh, đầu đầy tóc bạc. Tần ngôn không nói hai lời, tay chỉ phong thư này. Lão giả lập tức cung kính, tiến lên cầm lấy. Tiếp theo, liền xem xét cẩn thận nó như ánh nắng, chữ vào trong phòng. Cuối cùng, hai tay đang cầm lại thư, đem trở về trên bàn. Không có vấn đề gì. Sau khi lão giả thốt ra mấy từ, liền khom người thối lui. Tất cả vừa xảy ra đều vô thành vô tức, giống như quỷ mị. Tần ngôn yên lòng, nhàn nhạt liếc nhìn hàng lập, thấy bộ dáng này mờ mịt không khỏi trên mặt mang nụ cười đắc ý. Sau đó lão không giải thích gì, liền đem thư này thuần thục mở ra, rút tờ thư ra nhìn kỹ. Tam phu nhân một bên thấy như vậy, hướng về phía hàng lập cười hòa ái một chút, liền bưng chén trà trước mặt muốn nhấp một ngụm. Nhưng không đợi phu nhân bưng lên, thì Tần ngôn đang ngồi xem thư tiến, bỗng ai da một chút, đột nhiên đứng dậy, thần tình cực kỳ ngạc nhiên, cổ quái. Lão gia có chuyện gì? thời tín này là giả sao? tam phu nhân lắp bắp kinh hải, cuống quyết đặt chén trà xuống dò hỏi, bộ dáng cực kỳ quan tâm. Không phải, thư này là thật, nhưng là của một vị trưởng bối có đại ân đối với ta. Thần sắc khoảnh khắc liền khôi phục lại bình thường, khẩu khí rất bình tĩnh nói. Sau đó, hăng hướng về phi ái thề của mình. Sau khi nhìn, Tần Ngôn mới quay lại chờ xét hàng lập lần nữa. Các hạ gọi là hàng lập. Tần lão gia hỏi một câu, Tuy khẩu khí giống như vừa rồi, nhưng tam phu nhân lại lờ mờ nhận ra chỗ không đúng. Khi vị phu nhân này đang hồ nghi, thì hàng lập lại mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là hàng lập. Có phải ông nội của ta đã nói là ta có thể lưu lại ở trong này đúng không? À, đương nhiên là có thể rồi. Ta trước đây từng cùng gia phụ gặp qua hóa nguyên bá phụ một lần. Không nghĩ tới hôm nay, còn có thể nhìn thấy hậu nhân của người. Ta sẽ xem người giống như cháu chắc thân thuộc. Tần Ngôn đột nhiên hoan hỷ vui sướng, lên tiếng cười ha hạ, thanh âm vang lớn, làm hạ nhân ở phụ cần đều nghe được, nhìn nhau mặt mày mờ mịt, chẳng biết lão gia nhà mình vì sao ở trong phòng khách cao hứng như vậy. Đến đây, theo ta vào phòng bên nói về tình huống gần đây của hóa nguyên bá phụ đi. Những người khác, không ai được phép vào trong, ta cần phải cùng với hàng hiền chất, truyền trò một chút. Tần Ngôn cầm lấy cánh tay hàng lập, cực kỳ nhiệt tình nói. Tiếp theo... Kéo hắn đi đến bên cửa, ngăn trở hành động muốn đi theo của Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân vốn đã cảm thấy giận mình, nay là càng thêm hồ đồ. Bà đành phải trở mắt nhìn tầng lão gia cùng hàng lập từ cửa bên đi ra ngoài. Mà bà không dám không nghe theo sự phân phó từ tiền tiến vào. Lúc này Phu Nhân một đầu đầy nghi vấn. Hàng lập đi theo tầng ngôn, tới một chỗ cực kỳ ưu tịnh ở phòng bên. Lão hai lời không nói, di chuyển một chút cái bình cổ dùng để trang trí trong phòng sau đó trên vách tường trống rỗng xuất hiện một gian mật thất. Tần ngôn thấy vậy không chần chờ đi vào, mà hàng lập sau khi mỉm cười một chút cũng theo sau. mật thất này không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, chẳng những có bàn ghế, còn có một giá sách bằng gỗ đàn hương cao hơn một trượng, có vẻ cực kỳ tinh xảo. các hạ một khi đã là người do lý tiền sử phải tới thì cũng là người tu tiên. vừa rồi trong phòng khách toàn bộ đã đắc tội. Mong rằng hàng tiên sư không hiện trách. Tần Ngôn sau khi đóng cửa mật thất, thần sắc liền cung kính hướng hàng lập giải thích. Không có gì, không biết không có tội, hướng chi, tràn diễn này còn phải tiếp tục. Hàng lập tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, không thèm để ý nói. Hàng lúc này cả người thần thái, vì đó mà biến đổi, khôi phục hơi thở tiêu sái vốn có. Đà tà, tiên sư đại lường. Tần Ngôn nghe xong, càng thêm cung kính. Thủy Trung đứng một bên, không có lộ ra ý tứ bất mãn. Người tu tiên rút cuộc là ai? Tần ngôn thật sự rất rõ ràng. Căn bản đó chính là mấy người thần sống, giống như thần tiên. Hướng chi, nếu vị Lý Tiên Sư kia không một tay duy trì, bọn họ tần gia tuyệt đối không có thành thể hiện hát như ngày hôm nay. Về tình về lý, tần ngôn cũng không dám có bất kính. Tần gia chủ cũng ngồi đi, không cần khách khí. Lý Tiên Sư trong miệng chính là gia sư sợ vậy đối với Tần Gia mà nói, ta cũng không tính là ngoại nhân. Hằng lập mỉm cười nói, không dám, tại hạ là một phàm nhân, như thế nào dám đối với tiên sư vô lễ? tại hạ đứng một bên, ngay hàng tiên sư phân phó là được rồi. Tần Ngôn liên tục lắc đầu không chịu ngồi xuống, điều này làm cho Hằng Lộc có chút trầm ngâm, đam chịu một chút, sau đó liền không hề biện cưỡng đối phương. Chẳng biết hàng tiên sư đến nơi này có gì muốn làm, Tròng Thư Lý Tiên sư chỉ nói. Thân phần của người, cụ thể sự tình gì trong đó lại không đề cập chút nào. toàn bộ có được biết một phần hay không? Tần Ngôn thật sự cẩn thận, hỏi ra vấn đề trong lòng quan tâm nhất. Bởi vì giờ theo lời gia phụ, khi lâm chung, thì Lý Tiên Sư có đại ân đối với tần gia. Chỉ khi nào tần gia xuất hiện nguy hiểm, không thể giải quyết, mới tự mình xuất hiện, hoặc là phái người tới tương trợ. Chẳng lẽ tần gia gặp phiền toái lớn hay sao? Hàng lập liếc mắt. Thấy người đứng đầu tần gia, hiện lên thần sắc lo âu, sau khi suy nghĩ, liền châm trước nói. Sự tình là như thế này, kỳ thật việc này liên quan đến người tu tiên, ngoại quốc. Chúng ta nhận được tin nói. Hàng lập thần sắc như thường, đem việc ma đạo lục tông, có thể xuống tay đối với tần gia, dùng cách nói mà phàm nhân có thể hiểu được một cách tốt nhất, chậm rãi kể cho tần ngôn, làm bị tần lão gia này khiếp sợ. Sau nửa ngày, lão mới có chút lắp bắp nói. Điều này, đó như vậy, tu sĩ quốc gia khác muốn xuống tay đối với phạm nhân chúng ta. Điều này, điều này phải làm như thế nào cho tốt đây? Bộ gián vị đứng đầu tầng gia, tay chân luống cuốn, mà hàng lập sau khi nhàn nhạt cười, liền bình tĩnh an ủi nói. tần gia chủ không cần phải lo lắng, lần này tu sĩ tìm nhập Việt quốc, pháp lực không cao, có tại hạ tòa trấn tầng phủ, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đắc thủ đâu. Chương 281 tần trạch chúng nhân, biểu tiểu thư. Sau vài canh giờ, Hàng Lập đi theo tầng ngôn từ trong mật thức đi ra, đổi lại hình tượng. Nhưng khi về đến phòng khách của tầng gia chủ, vừa thấy tam phu nhân đã lập tức ra lệnh cho người hầu thu xếp một chỗ ở sạch sẽ trong nhà để cho Hàng Lập ở lại lâu dài trong tầng phủ. Lý do bề ngoài thì rất đường hoàng là tầng lão gia hắn phải bồi dưỡng thật tốt vì vạn bối này báo lại đại ân của tiền bối hàng lập đối với hắn năm xưa. Tam phu nhân thấy vậy, há hốc miệng nhưng cũng không có lời nào phản đối ra. nàng với sự thông minh hơn người của mình nghe hiểu ngay. Tần Ngôn đã có quyết định rất tốt, căn bản không để cho người khác phản đối. Hơn nữa, với còn có cảm giác giữa vị hàng hiền chất và phu quân của mình khẳng định có che giấu gì đó. Nhưng một khi Tần Ngôn đã không nói rõ với nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện gì để mất đi sự sủng ái của hắn. Chẳng qua nàng thích suy đoán, vua quân của mình trình trọng đối với vị hàng thế chất như thế này. Chẳng lẽ khi hắn còn trẻ, Hải Hòa ngắt cỏ bên ngoài, lưu lại con riêng. Nếu không, dù thế nào, cũng không vừa xem thư đã thất sắc như vậy. Sau đó là nhiệt tình đến như thế. Tâm trí của vị tam phu nhân này quả thật là sống động. Càng nghĩ càng thấy giống như vậy. Trong lòng khá là khẩn trương, nhưng trên mặt, lại không có biểu hiện gì, hơn nữa càng thân thiết với hàng lập hơn. Sau đó, tần lão gia mãi dặn dò, hàng lập lại đi theo tần bình đi ra thính đường, để hắn đi xem nơi ở có vừa ý hay không. vẻ mặt tần bình lúc này rốt cuộc không còn cứng nhắc mà là rất tươi cười và gọi hàng thiếu gia không ngừng hoàn toàn thay đổi việc đối xử lạnh lùng mười phần với hàng lập lúc trước, trực tiếp lựa chọn quên đi mọi chuyện, mà hàng lập mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm thang đám phạm nhân làm hại nhân này có bản lãnh thuần theo gió thật là đến mức xuất thần nhập hóa lúc trước rất kiêu ngạo mà giờ vô cùng cung kính mà không có chút xấu hổ thật là quá giỏi sau đó tần bình dẫn hàng lập ngoặt mấy ngoặt trên con đường nhỏ sau nhà đi đến trước một căn tam hợp viện yên tĩnh hoàn cảnh ở đây rất thanh nhã rất là yên tĩnh hàng lập vừa thấy đã thầm gật đầu rất là hợp ý xem ra Vì tuần ngôn này, cũng phí không ít tâm tư, để cho hắn ở một chỗ như thế này. Hàng thiếu gia, trong này chính là nơi ở của ngài, nơi đây chính là một căn biệt viện tốt nhất trong tầng phủ. Bình thường nếu không phải khách quý mà lão gia tôn trọng, thì sẽ không cho người vào đây ở đâu. Tần bình dẫn hàng lập vào trong viện, nên hót giải thích cho hắn nghe. Hàng lập gãi gãi đầu, miệng liên tục nhét lên cười ngây ngô, dường như không biết nên nói cái gì cho tốt. Tần Bình rất hiểu những việc này, lại đổi sang đề tài khác. Hàng thứ gia còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Vậy tiểu nhân sẽ đến nhà bếp mang cơm lên cho ngài, xin ngài chờ một lát. Nói xong, Tần Bình liền cung kính lùi ra khỏi viện, sau đó xoay người rời đi. Hàng Lập thấy người này đã đi xa, mới cười nhàn nhạt, xoay người đẩy cửa ra. Bộ trí của mấy căn phòng này phối hợp rất tốt với hoàn cảnh xung quanh, bộ trí rất là thanh nhã. Sau khi đi một vòng, Hàng Lập càng thấy làm thỏa mãn, không khỏi đoán xem đốt cuộc là ai bố trí nơi này. Tên Tần Bình kia thật sự rất nhanh tay nhanh chân, không mất bao lâu đã cùng một nữ đồ bếp mang theo một ống tre lớn mang cơm tới. Người thấy mùi cơm, Hàng Lập cũng đã lâu rồi không ăn lương thực, liền không hề khách khí, ăn sạch các thức ăn và cơm trên bàn. Đến lúc cuối cùng, Tần Bình thấy Hàng Lập như vậy, cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng bề ngoài thì vẻ mặt vẫn rất cung kính, mời hàng lập lại đến thính đường một chuyến. Bởi vì tầng lão gia muốn giới thiệu những người của tầng gia cho hàng lập biết. Khi hàng lập lần thứ hai đi vào trong phòng khách, thì ở đây đã không chỉ có riêng hai người tầng ngôn và tam phu nhân, mà còn có hơn hai mươi, ba mươi người cả nam lẫn nữ đứng ngồi ở đó. Khi tầng ngôn rất là thân thiết, mời hàng lập ngồi xuống bên cạnh, thì những người tuổi cao ở bên trong phòng khách, chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có biểu hiện gì. nhưng những tiểu thư và thiếu gia của tuần gia thì không nhìn được. lúc này có một vị con tử có vẻ được sủng ái bất mãn đứng ra hỏi: già gia vị huynh đại này là ai? sao mấy huynh muội chúng ta chưa gặp lần nào? triệu chúng ta đến đây là vì người này sao? tuần ngôn tự nhiên nghe ra ý của tên tiểu tôn tử này, nhưng hắn không hề cho tên kia chút thể diện nào. trừng mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: lùi ra. Trong này, người có tư cách nói chuyện hay sao? Cái gì mà người này? Cái gì là người nọ? Đây là hàng lập, hàng hiền chất. Tiền bối của hắn có ơn cứu mạng với tần gia chúng ta. Không được phép vô lễ. Tần Ngôn vừa nói những lời này, lập tức làm cho mọi người trong phòng khách, ngoại trừ tam phu nhân, đều rung động. Ánh mắt tò mò đồng thời nhằm vào người hàng lập. Mà hàng lập cũng khôn khéo, thể hiện ra vẻ mặt bất an, như là dưới mông có dính một cái đinh vậy người vàng qua vàng lại, mà vị thiếu gia Tần gia kia thì mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nói gì, lùi về phía sau. Tên này tuyệt đối không ngờ được rằng, Tần Nguyên bình thường rất sùng ái mình, hôm nay là nói những lời chẳng lưu tình gì, khiến hắn rất mất mặt trước nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy. Trải qua chuyện lần này, vị công tử này tự nhiên sẽ có hảo cảm gì với hàng Lập chứ? Đương nhiên, hắn cũng không qua ấu trị. Bị Tần Ngôn quát đi xuống, hắn làm sao có thể hành động bất thiện gì với Hàng Lập được? Dù sao từ bây giờ thì thấy tên này có vị trí rất trọng yếu trong mắt Gia Gia. Hắn không hy vọng vì vậy mà bất đi sự sùng ái của Tần Ngôn. Có tên này làm gương, những người khác tự nhiên sẽ không chịu đi ra chiều trận. Ngược lại tất cả đều hòa nhã nhìn Hàng Lập, biểu hiện sự thân thiện. Lúc này Tần Ngôn mới mỉm cười, giới thiệu mọi người trong phòng với Hàng Lập đây là Tần Tri, con lớn của ta. Bây giờ giúp ta quản lý tất cả các cửa hàng ở Việt Kinh. Đầu óc cũng không tệ. Kia là con trai thứ hai của ta. Hằng lập một mặt gật đầu lung tung, một mặt ghi nhớ gương mặt của từng người trong Tần gia mà Tần ngôn giới thiệu vào trong lòng. Mấy người này đều là người mà hắn phải bảo vệ. Tuy nhiên, vì Tần lão gia này thật là nhiều con cháu. Tổng cộng có 5 người con trai, ba người con gái. Cháu trai và cháu gái cũng có vài người. Trong đó, người con lớn nhất và con thứ hai đều khoảng trên 30 tuổi đều đã có con. Tên vừa ra mặt vừa rồi chính là người con thứ hai của lão đài. Nhưng đáng buồn cười là con trai thứ năm của Tần Ngôn mới có năm 6 tuổi là một đứa trẻ chỉ biết mút ngón tay. Hàng lập tưởng tưởng thấy một thanh niên 17 tuổi phải gọi đứa trẻ còn mút ngón tay là ngụ thuốc liền không khỏi thấy buồn cười. Còn phu nhân của Tần Ngôn Thì ngoài trừ tam phu nhân đã gặp buổi sáng, còn có một vị nhị phu nhân tuổi khoảng 40 cùng bảy tám vị thê thiếp trẻ tuổi khác. Mà đại phu nhân của Tần Ngôn thì không có trong phòng. Nghe nói là đang ăn chay niệm Phật, không dễ dàng ra gặp mặt. Ngoài ra, còn có hai vị nam tử trên 40 tuổi là nhị đệ và tam đệ của Tần Ngôn. Bọn họ đều là quản lý một phần sinh ý của Tần Gia, coi như là nhân vật quan trọng trong Tần Phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có mấy đứa con ở trong phòng này, chẳng qua những người này hàng lập chỉ nhớ tên mà không chú ý tới. dù sao tinh lực của hắn có hàng, chỉ có thể chú ý bạn vệ những người con cháu của Tần Ngôn trong phòng này mà thôi. Ồ, biểu tiểu thư đâu? để Tần Ngôn giới thiệu mọi người trong phòng một lượt, đột nhiên phát hiện còn có một người chưa tới, không khỏi nghi ngờ hỏi Tam phu nhân. lão gia biểu tiểu thư nghĩ không muốn gặp người ngoài nên không có tới còn muốn là đi gọi nàng không? tam phu nhân nhỏ giọng nói trên mặt có vẻ chần chờ không sao, hàng hiền chất không phải là người ngoài nên đến gặp một lần. tần ngôn nghe xong lười nghĩ rồi nói rõ rồi thưa lão gia. tiểu liên, tiểu liên, người đi đến gọi biểu tiểu thư tới đây, nói lão gia gọi nàng. tam phu nhân nói với tiểu nha đầu phía sau. vâng thưa phu nhân, người này chính là tiểu nha hoàng từng dẫn đường cho hàng lộc lập tức đi đến ở cửa ngách, nửa đi nửa chạy đi ra ngoài. Lúc này tầng ngôn quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích với hàng lập. Còn một người chưa tới, chính là một cô gái trẻ tuổi, được đại phu nhân của chúng ta khi về thăm cha mẹ cứu được cách đây 7-8 năm. Cô gái này rất đáng thương, chẳng những mất địa trí nhớ, hơn nữa người đầy vết thương, tâm địa của phu nhân ta cũng tốt. Sau khi chịu khỏi thấy cô ta không nhà không cửa, liền để một người anh trai của mình thu cô ta làm nghĩa nữ, cũng tính là cho cô ta một chỗ ở thôi. Nhưng cô gái này thật sự bất hạnh, mặc dù được nghĩa phụ tìm người gả cưới, nhưng vừa ra khỏi cửa ba ngày, vị hôn phu của cô ta đã say rượu ngã xuống sông mất tích. Theo lý thuyết, cô gái trẻ tuổi này có thể chọn người khác để kết hôn lại, nhưng cô gái này rất trung trên, cam nguyện từ nay về sau không cưới ai. Thủ tiết vì người chồng mới sống chung được có ba ngày. Đây là một câu chuyện ở nơi đây, cũng khiến cho người nhà phu nhân của ta nở mày nở mặt không ít. Sau khi nghĩa phụ của cô gái này qua đời, phu nhân ta thấy cô gái phòng không gối chiếc, thật là đáng thương. Liền đưa cô gái về đây, cùng nàng bầu bàn, cũng thuận tiện giúp đỡ cô gái đó ngồi ngoài. Tần Ngôn vừa nói, vừa cảm tháng không thôi. chương 282 Cải Biến Hàng Lập nghe Tần Ngôn nói như vậy, bề ngoài mặc dù làm ra vẻ giật mình một chút, nhưng không khỏi nghĩ tới, trên nữ liệt truyện làm cho người con gái càng thêm đáng thương. Đám công tử trong phòng vừa nghe thấy biểu tiểu thư sắp đến đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong mắt đều toát ra vẻ chờ đợi, điều này khiến cho Hàng Lập thấy cũng nao nao trong lòng, nhưng sau đó giật mình đoán ra, vì biểu tiểu thư này chỉ sợ xinh như hoa, như ngọc mà thôi. Hàng Lập đang nghĩ, thì nghe thấy một cô gái ăn mặc như thiếu phụ đang cùng tiểu nha hoàng, từ bên ngoài đi vào trong phòng khách. Cô gái này mặc dù mày dài xinh đẹp rất là dịu dàng, nhưng trên người tản mắt ra một loại mị lực không nói nên lời. Phong tình động lòng người, khiến cho hầu hết nam nhân trong phòng đều có muốn được ôm vào trong lòng âu yếm một phen. Còn đám tiểu nha đầu, trừ ráo máu đầu, lại mở to hai mắt, tất cả đều nhìn chầm chầm, xem ra bởi vì thiếu gia của tần gia đều rất mê luyến đối với vị biểu tiểu thư này nhưng mà khi hàng lập nhìn rõ khuôn mặt của người con gái này trong mắt hiện lên sự kinh ngạc vẻ ngây ngốc trên mặt đột nhiên biến mất may là trong nháy mắt hàng lập đã cố gắng bình tâm lại khôi phục vẻ mặt vốn có bởi vì biến hóa này tất cả liền hoàn thành trong nháy mắt mà ánh mắt của mọi người ở đây đều dừng lại trên người vị thiếu phụ mới bước vào phòng khách nếu không Đúng là lộ ra chút dấu vết. Nhưng lúc này trong lòng Hàng Lập lại như nổi sóng. Vì biểu tiểu thư này, mặc dù khuôn mặt thay đổi so với trước kia một chút, còn có thêm phần phong tình của người thiếu phụ. Nhưng từ trong đôi mắt đầy linh tính kia, từ khuôn mặt thanh tú kia, Hàng Lập vừa nhìn một cái đã nhận ra. Người được gọi là biểu tiểu thư này, chính là nhị tiểu thư của Mạc phủ mà năm đó đã có gặp vài lần. Cô giáo xinh đẹp, thích nghiên cứu y đạo, Mạc Phượng Vũ mạc phường vũ vừa tiến vào trong phòng Đã bị mọi người nhìn chầm chầm Mà đỏ mặt lên Nàng tự động cúi đầu Nên không thấy được hàng lập đang ngồi ở phía dưới tầng ngôn Tầng ngôn nhìn thấy hình dáng Của mấy tên vạn bối không ra sao này Trong lòng rất là ảo não Mặt hắn trầm xuống Dùng sức ho khang vài tiếng Lúc này mới khiến cho mấy tên nam tự trẻ tuổi Đang mê đắm Bởi sắc đẹp của mặt phường vũ tỉnh lại thu ánh mắt trở về Đều làm ra bồ dạng chính nhân quân tử Bọn họ sợ làm cho Tần Ngôn Phẫn nộ Bình Nhi đến ngồi chỗ Di Nương đi Tam Phu Nhân khéo léo Lên tiếng trước tiên Để cho mặt Phượng Vũ đến cạnh bà ngồi xuống Cảm ơn Tam Di Nương Mặt Phượng Vũ nhỏ giọng cảm ơn Liền đi tới bên cạnh Tam Phu Nhân Ngồi xuống Bình Nhi không cần thường xuyên ở trong phòng Sống như vậy sẽ rất buồn Nên đi ra ngoài đi lại mới là tốt Hiện nhiên Tận Ngôn rất thương hại Mạc Phượng Vũ, nên lời nói rất nhẹ nhàng. Đà tạ di rượng, Bình Nhi biết. Mạc Phượng Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, ra vẽ rất dễ bảo. Tận Ngôn thấy vậy, chỉ biết thở dài. Mỗi lần Mạc Phượng Vũ đều chấp thuận ra ngoài gặp người, nhưng đều làm như thế này. Tận Ngôn cũng chẳng trách có cách nào khác. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến chính sự, chỉ vào hàng lập giới thiệu cho Mạc Phượng Vũ nói. Bình Nhi Ta giới thiệu cho con một chút, đây là Hàng Lập, Hàng Thế Chất, là con cháu ruột của một vị trưởng bối, có đại ân với Di Trường. còn đến gặp qua một chút, sau này gọi là Thế Huynh. Toàn bộ tinh thần của Hàng Lập chú ý vào hành động của Mạc Phương Vũ. Nhìn thấy nàng ta, vừa nghe thấy hai chữ Hàng Lập, thì thân thể hình như khẽ rung lên một chút, lập tức đã hiểu ra đôi chút. Sau một hồi, Mạc Phương Vũ mới từ từ ngẩn đầu lên, lộ ra khuôn mặt rất xinh đẹp. Giờ phút này khuôn mặt động lòng người Rất bình tĩnh Từ đôi môi anh đào đỏ mọng Truyền ra giọng nói nhàn nhạt Hàng thế, huynh khỏe chứ Mặt phượng vũ giống như Không nhớ đến hàng lập là ai Nghe thấy câu chào hỏi của đối phương Hàng lập như giật nảy mình Vì thấy khuôn mặt xinh đẹp đó Cả nửa ngày mới nói được mấy từ Thế muội khỏe chứ Điều này làm cho đám trai gái trẻ tuổi bên dưới Không nhịn được Mà thầm cười trộn Tần ngôn lạnh lùng nhìn quanh một lần Bên dưới, lập tức trở nên im lặng, mà Hàng Lập thì đang ngây ngốc sờ sờ đầu, ra vẻ tay chân không biết để làm gì. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Tần Ngôn trước mặt người nhà, lạnh lùng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hàng Lập sẽ ở lại Tần Phủ một thời gian. Hắn sẽ là một trong số ít chủ nhân của Tần Phủ, không ai được xúc phạm đến hắn, nếu không, nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng. Mấy câu nói này vừa nói ra, tất cả những người của Tần Phủ từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Hàng Lập. Lúc này không chỉ có một mình Tam Phu Nhân là đoán quan hệ thật sự giữa Hàng Lập và Tần Ngôn. ban đêm, Hàng Lập nằm trong phòng ngủ, nhưng hắn chưa ngủ, đang nhìn lên nóc nhà, dường như đang có tâm sự. Cốc cốc, hai tiếng gọi cửa khẽ khẽ từ ngoài phòng truyền vào. Hàng Lập cũng chưa hề ngủ, miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Hàng lập từ từ đứng dậy ra mở cửa phòng. Người đang đứng bên ngoài phòng là một cô gái mặc áo tràng, đầu đội mũ. Cô gái vừa thấy hàng lập mở cửa phòng, liền lập tức bỏ chiếc rèm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là mặt phượng vũ ban ngày thấy hàng lập mà không thừa nhận. Hàng lập liền vừa thấy, tránh người sang một bên. Mặt phượng vũ không hề do dự tiến vào. Hàng lập đứng ở cửa đưa thần thức ra ngoài, phát hiện ở xung quanh không có một ai. Xem ra mạc Phượng Vũ đã rất cẩn thận khi chọn thời điểm. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hàng Lập vừa quay đầu, đã thấy mặt Phượng Vũ không một tiếng động, cởi chiếc áo khoác trên người ra, lộ ra thân thể mềm mại, đầy đặn. Sau đó, nàng không hề khách khí, ngồi ở cạnh bàn, mặt không chút đổi sắc nhìn chăm chăm vào Hàng Lập. Hàng Lập thở dài một hơi, ngoài trừ khuôn mặt của đối phương, hắn thật sự khó thấy được mối liên hệ giữa một thiếu phụ mê người lạnh lùng trước này. Với vẻ mặt cô gái ôn nhu, mê y đạo trước kia, xem ra mấy năm nay, mặt phường vũ nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Ta nên xưng hô ngươi là hàng sư đệ, hay là nên gọi ngươi là hàng thế huynh? Trong mắt mặt phường vũ, hiện lên một tia cảm tình khó mà nhận ra được, khàn khàn nói. Cứ gọi ta là hàng lập đi, phường vũ cô nương. Hàng lập thu liễm tâm thần từ từ nói. Nghe xong Hàng Lập nói như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Phượng Vũ xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Ta không hiểu, Hàng Công Tử là một người tu ti, vì sao lại xuất hiện ở tầng gia? Ta cũng không muốn hỏi bí mật bên trong. Ta đây chỉ có một mình, thỉnh cầu với Công Tử, vì tình thầy trò với gia phụ giúp Phượng Vũ giết một kẻ thù được không? Nói xong những lời đó, Mạc Phượng Vũ không còn giữ được vẻ lạnh lùng, khuôn mặt hơi khẩn trương, nhìn Hàng Lập sợ hãi hắn từ chối ngay lập tức vẻ mặt hàng lập vẫn như bình thường vừa không có lập tức từ chối vừa không đồng ý ngay mà là cầm lấy ấm trà vừa được mang lên rót cho mặt phượng vũ một chén rồi mới từ từ nói ra một câu làm cho nàng ta cả kinh có phải muốn tại giết chết môn chủ ngũ sắc môn không hàng lập ngồi trước mặt mặt phượng vũ từ từ nói không nhanh không chậm nhìn khuôn mặt đang giật mình của đối phương Vẻ giật mình của Mạc Phường Vũ biến mất rất nhanh, ánh mắt nàng nhìn Hàng Lập có đôi chút cổ quái, nửa ngày sau mới chua sót nói. Xem ra, hàng sư đệ đã biết chuyện của Mạc Phủ, thật đúng là không có gì có thể giấu được tai mắt của người tu tiên các ngươi. Hai câu này của Mạc Phường Vũ mặc dù nói rất nhẹ, nhưng Hàng Lập vẫn nghe thấy đôi chút oán giận, hơn nữa sự oán giận này do hắn mà có. Hàng Lập suy nghĩ một lát, liền hiểu được tại sao đối phương nói như vậy. Vì vậy hắn khẽ cười một tiếng rồi mở miệng giải thích. Phượng Vũ cô nương xem ra đã hiểu lầm. tại hạ bất kể nói như thế nào thì vẫn có chút tình thân với Mạc phủ, nếu thật sự biết Mạc phủ gặp đại nạn, cái khác không nói, nhưng làm cho bài bị sư nương an toàn lui về an hưởng tuổi già, hàng lập này có thể làm được. Hàng lập nói xong những lời như vậy, vẻ mặt rất là chân thành. Hắn đắc ngại Mạc Phượng Vũ lại vô duyên vô cớ đi hận hắn. Mạc Phượng Vũ nghe hàng lập nói như vậy, Chỉ ưu một tiếng, trên mặt là khôi phục vẻ lạnh lùng, cũng không biết là do cô gái này không tin tưởng vào lý lẽ của hắn chăng. Hàng Lập nhìn thấy như vậy, nhưng giữ như mày do dừng một chút, rồi đành nói sự thật với đối phương, bởi vì có liên quan đến tu tiên giới, nên hắn vốn không muốn nói cho đối phương biết. Thật ra, những việc này đã xảy ra với mặt phủ, là do nha đầu Thải Hoàng nói cho ta biết, cùng cô ấy ở một chỗ, còn có tứ sư mẫu của cô ta. Sao chứ, người nói Thải Hoàng và Tứ Nương còn sống sao? Mặt Phượng Vũ nghe một lúc rất kích động. Nàng đứng lên không tin vào điều mình vừa nghe. Khuôn mặt trắng bệnh, thậm chí còn ứng đỏ lên vì hưng phấn. Đương nhiên là còn sống. Các nàng bây giờ ở một nơi đất bí ẩn, cũng không tệ lắm đâu. Hàng Lập nhẹ giọng nói, thật ra, lúc trước, sau khi hắn thoát khỏi Yến lên bão, đã từng dò hỏi một chút về tình huống sau khi người của Yến gia phá hủy thành bảo, Kết quả nghe được. Là cả thành bảo không còn một ai, đám phạm nhân thừa dịp loạn nên chạy thoát khỏi Yến Linh Bảo, mà mẹ con Thải Hoàng cũng không thấy bóng dáng đâu.